Chương 698, t i ê n thánh phía dưới đều sâu k i e n i đạo dung thân, không chỉ là phong dục tại cảm khái, mặt khác đại la tâm lý cũng là như thế. Tiên đạo đại la rất nhiều, nhưng không có một vị đại năng có thể tụ tập đến nhiều như vậy đại la. Cái này là đạo tổ lực hiệu triệu. Dù cho là những cái kia còn chưa từng thấy qua đạo tổ tân tấn đại la, cũng khát vọng nghe đạo tổ giảng đạo. Càng ngày càng nhiều đại la đến, bọn hắn bắt đầu riêng phần mình trao đổi. thấy phúc nguyên thánh mẫu cùng thập nhị thánh mẫu đều không có ngăn cản, cái này khiến đại la nhóm càng thêm buông lòng. Theo tiên đạo khí vận phạm vi càng lúc càng lớn, tu tiên giả có thể tu luyện phạm vi cũng đang không ngừng kéo dài tới, dẫn đến các đại năng khoảng cách càng ngày càng xa. trong ngày thường rất ít chạm mặt, chỉ có thể ở thần du đại thiên địa bên trong gặp gỡ. bây giờ có thể có thực tế như vậy trao đổi cơ hội, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Đạo môn, Phật môn, thiên cảnh, linh tiêu giáo, bắc đầu giáo. kiếm tông các loại càng ngày càng cổ lão đại la giáo phái đến khiến cho tử tiêu cung trước càng ngày càng địa nhiệt náo lần này đại la nhóm đợi mấy ngày tử tiêu cung cửa lớn mới vừa mở ra đại la nhóm tại thánh mẫu nhóm dẫn đầu hạ đi vào tử tiêu cung bên trong khương nghĩa hành tẩu trong đám người dùng hắn làm trung tâm phương viên thất bộ bên trong không người dám tới gần lộ ra cực kỳ đột xuất đại la nhóm đều có riêng phần mình bằng hữu từng đội từng đội đi về phía trước diệp tâm địch kiếm thần cơ võ quân đám người đi cùng một chỗ nhìn thấy khương nghĩa tình huống cũng không có tới gần không có cách khương nghĩa trên người lãnh ý thật sự là quá nặng một bộ người sống chớ gần khí phái thiên đế tại đại la tiên thần nhóm chen chúc hạ tiến lên tầm mắt rơi vào khương nghĩa trên thân hắn trong lòng cũng đang thở dài hắn muốn tới gần khương nghĩa có thể hai cha con không có lời có thể trò chuyện mà lại hắn cũng sợ hãi đối mặt khương nghĩa đào côn luân vạn phật thủy tổ cực quang thần quân đế tuyệt thủy diễn đi tại đại la phía trước bọn hắn đại biểu cho đạo tổ đệ tử từng cái khí thế bất phàm trong lòng bọn họ là kích động nhất bởi vì theo bọn hắn nghĩ nếu là muốn sinh ra đại la kim tiên bọn hắn hy vọng lớn nhất bọn hắn truy đuổi đại la kim tiên thời gian là dài nhất lẫn nhau ở giữa đồng dạng tồn tại cạnh tranh chi tâm xuyên qua thật dài hành lang bọn hắn đi vào một mảnh rộng lớn không gian nơi này tọa lạc lấy từng cái bổ đoàn lẫn nhau duy trì ba t r ư ợ n g khoảng cách ngẩng đầu nhìn lại ngôi sao đầy trời, sáng chói chói mắt như là thân ở tinh không. Lần này Đại La nhóm không có tranh đoạt vị trí mà là riêng phần mình đi theo Hảo Hữ u nhập tọa. Tại phía trước nhất có năm cái sánh đôi bồ đoàn, tiên đạo tam thánh, đế tuyệt, thủy diễn việc nhân đức không nhường ai nhập tọa. Từ nay về sau hàng thứ nhất có tới 20 tịch. Ban đầu Thái sơ cửu thánh rồn d ậ p nhập tọa, khương nghĩa, thiên đế, yêu đế, nhân hoàng khương hồng trần, phong dục chờ đỉnh tiêm Đại La thần tướng liên tục nhập tọa. Bạch Kỳ mang theo thập nhị thánh mẫu đi đến một bên, lẳng lặng nhìn Đại La nhóm tuyển tòa. Tất Liễu Thần tôn lựa chọn một cái góc ngồi xuống, mặt nạ vàng kim che đậy hai mắt của nàng cùng cái chán. Nhưng con mắt của nàng có thể thấy ở đây hết thảy, giờ phút này tâm tình của nàng vô cùng thấp thỏm. đã từng bị đạo tổ trục xuất nàng trọng tu tiên đạo, chứng được Đại La đi đến một bước này cực kỳ không dễ, không có người nhớ kỹ nàng đến từ thần đạo, không biết được quá khứ của nàng, nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới cảm giác sâu sắc đạo tổ mạnh mẽ. Nàng rất rõ ràng, nếu như đạo tổ thật nghĩ giết nàng, nàng đã sớm chết. Từ khi liên quan đến tiên đạo, nàng theo cừu hận đạo tổ, biến thành kính nể đạo tổ, lại đến cuồng nhiệt sùng bái, cuối cùng bước vào thần du đại thiên địa, trải qua hơn 2.000 vạn năm, cuối cùng thành đại la. Gặp lại đạo tổ, nàng trong lòng vẫn là hết sức thấp thỏm. Giống nàng dạng này thấp thỏm người còn có mấy vị, đều là đến từ hư không vô tận, đã từng là đạo tổ đối địch. đông một đạo tiếng chuông vang lên nhưng trong đại điện lâm vào an tĩnh bên trong đại đạo càn nguyên thần tọa chống rỗng xuất hiện tại phía trước nhất thấy bảo tọa này hết thảy đại la đều nổi lòng tôn kính khương trường sinh thân ảnh đi theo xuất hiện cho dù thần quang che đậy khuôn mặt cũng lệnh đại la nhóm xúc động bái kiến đạo tổ đại la nhóm cùng hô lên thần sắc kích động ở đây siêu quá nửa đại la đều là lần đầu tiên nhìn thấy đạo tổ nhìn thấy tiên đạo trong truyền thuyết điểm xuất phát bọn hắn sao có thể không xúc động? Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa bên trên, tư thái tự nhiên, cũng không có ngồi xếp bằng. Ánh mắt của hắn quét nhìn ở đây Đại La, bất t r i bất giác, Tiên Đạo Đại La số lượng đã vượt qua 5.000, hắn thấy được một chút cố nhân khuôn mặt. Thời gian thật nhanh, hắn chẳng qua là thoáng cảm khái, rất nhanh liền bắt đầu giảng đạo. Đại La nhóm nghe được hắn đạo âm sau, riêng phần mình lòng rộn ràng cấp tốc chấn định lại. Lần này giảng đạo. Khương Trường Sinh trực tiếp theo Đại La bắt đầu nói về. Hắn chuẩn bị tại lần này giảng đạo bên trong ban bố Tiên Đạo Thánh Cảnh tồn tại, nhưng Đại La nhóm có càng xa mục tiêu. Một t ò a sáng người trong đại điện, lần lượt từng bóng người đứng thành hai hàng, trong đó một vị chính là trước đó đi tới Tiên Đạo tìm kiếm Tân Sinh Đại Đạo Độ Vũ Tôn Chủ. Nơi này chính là kinh tuyệt đạo thống. Phía trên bầu trời tản ra cường quang, mơ hồ có từng sợi hắc ảnh đang du động. tại phía trước nhất trên đài cao đứng đấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh người khoác dáng mây trắng vũ y phía sau lơ lửng một vòng màu vàng kim nửa vầng trăng mặt mũi của hắn bị màu vàng kim ánh trăng chiếu sáng thần uy cảm giác áp bách cực cường tham nhân bị diệt là tiên đạo đạo tổ ra tay khả năng có nhiều ít cao cao tại thượng vũ y nam tử mở miệng hỏi ngữ khí đạm mạc phảng phất đạo tổ trong lòng hắn không có chút nào lực uy hiếp phía dưới kinh tuyệt các cường giả rồn d ậ p mở miệng ngoại trừ tiên đạo đạo tổ còn có thể là ai không sai tham nhân cừu địch là nhiều có thể như thế nhiều năm qua sớm bất diệt muộn bất diệt hết lần này tới lần khác tại đối địch với tiên đạo thời điểm bị diệt coi như là tiên đạo đạo tổ lại như thế nào tham nhân quá làm người ta sinh chán ghét chết thì đã chết đi bất quá tiên đạo đạo tổ nên thực lực xác t h ự c không thể tưởng tượng chúng ta mong muốn đoạt được tiên đạo nhất định phải vượt qua ngọn núi này dùng đạo tổ trước mắt biểu hiện ra thực lực đến xem hắn muốn tìm được chúng ta tuyệt không phải việc khó trò chuyện một chút bọn hắn bắt đầu thương thảo như thế nào đối phó tiên đạo kinh tuyệt sinh ra nguồn gốc từ tại một chỗ di tích viễn cổ truyền thừa kinh tuyệt chi tổ m ư ợ n cái kia truyền thừa phát dương quang đại mở ra kinh tuyệt đạo thống sau đó tiên đạo cuột khởi kinh tuyệt phát hiện tiên đạo đạo pháp cùng truyền thừa của bọn hắn có chút tương tự này để bọn hắn hoài nghi hai bên lấy được truyền thừa nguồn gốc từ cùng một mạch thậm chí tiên đạo càng hoàn chỉnh nhìn xem tiên đạo tốc độ cao trưởng thành kinh tuyệt tâm tư càng ngày càng linh hoạt bọn hắn bắt đầu lặng lẽ đuổi bắt tiên đạo sinh linh thông qua tu tiên giả đạo pháp bọn hắn càng thêm xác định một điểm cái kia chính là tiên đạo xác thực cùng truyền thừa của bọn hắn thuộc về cùng một mạch vũ y nam tử nhíu mày hỏi nếu như khu ngự trước mắt nắm giữ đại đạo quy tắc có thể hay không chinh phạt tiên đạo phía dưới một lão g i ả lắc đầu nói không thể đại đạo quy tắc không thể khống chỉ có thể chờ đợi hoàng kinh tuyệt triệt để nắm giữ đại đạo lực lượng nâng lên hoàng kinh tuyệt ở đây rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt bao quát độ vũ tôn chủ hoàng kinh tuyệt là kinh tuyệt từ xưa đến nay cường đại nhất thiên kiêu cũng là người mạnh nhất hắn làm người điệu thấp hàng năm khổ tu cũng không có tại đại thiên thế giới hiển lộ thanh danh nhưng ở kinh tuyệt cao tầng trong mắt hoàng kinh tuyệt có được vô địch đại thiên thế giới tiềm lực hắn chẳng qua là cần thời gian vũ y nam tử lông mày giãn ra mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, hoàng kinh tuyệt chính là hắn đắc ý nhất nhi tử. Mặc dù phụ tử quan hệ chẳng nhiều sao thân cận, nhưng hắn nếu là mở miệng, hoàng kinh tuyệt sẽ rất ít cử tuyệt hắn. Cái kia tính tình không thích đấu tranh, chúng ta có thể không kinh nhiễu hắn liền không muốn quấy nhiễu. Con đường của hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn đại biểu cho tương lai. Vũ y nam tử cười nói, trên mặt không còn lúc trước nghiêm túc cùng sầu lo. đ ộ vũ tôn chủ không khỏi nghĩ đến thiếu thần, trong lòng thở dài. con của hắn lúc vừa ra đời bị cho rằng có thể so sánh hoàng kinh tuyệt làm sao tuổi nhỏ lúc tao ngộ đại đạo nguyền rủa cả đời không có thể trưởng thành đồng thời thiên tư bị hao tổn mỗi lần nghĩ đến tại đây hắn sẽ rất khó chịu tốt đã như vậy cái kia liền không nên trêu chọc tiên đạo lại đi càng nhiều lĩnh vực xem một chút đi nhất định còn có mặt khác cùng loại tiên đạo đạo thống vũ y nam tử trầm giọng nói vì chuyện này rơi xuống quyết đoán đối với cái này không có người phản bác đều là thở dài một hơi tinh tuyệt mạnh mẽ là trọng yếu có thể khiêu khích đạo tổ xuống chàng quá thảm bọn hắn không dám đánh cược đúng lúc này vũ y nam tử bỗng nhiên cảm nhận được cái gì biến sắc không chỉ là hắn trên điện còn có mấy người đồng dạng động dung lúc này tan biến tại tại chỗ vũ y nam tử dương mắt nhìn lên tự lẩm bẩm cỗ áp bức này cảm giác không sai là bọn hắn bọn hắn vì sao tới tử tiêu cung giảng đạo kéo dài vạn năm vạn năm quang cảnh bên trong Tiên đạo không có đại la ra ngoài, nhưng cũng không có vì vậy gặp được kiếp nạn. Ngược lại nhường càng nhiều tiên đế cuột khởi, đại biểu tiên đạo hoành hành hư không. Và năm giảng đạo kết thúc sau, từng người từng người đại la lần lượt tỉnh lại, bọn hắn đắm chìm tại đại la kim tiên trong cường đại, khó mà tự kiềm chế. Sau đó chính là vấn đạo khâu. Đợi hết thầy đại la tỉnh lại, khương trường sinh mở miệng nói: c h ư vị có cái gì muốn hỏi, vậy liền mở miệng đi. cực quang thần quân vội vã không nhịn nổi mà hỏi đại la kim tiên có thể là tiên đạo điểm cuối cùng lần này giảng đạo bên trong hắn đã đã tìm được đại la kim tiên phương hướng đối thành tựu đại la kim tiên tràn ngập lòng tin thế là hắn bắt đầu triển vọng cảnh giới càng cao hơn đào côn luân vạn phật thủy tổ đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ chờ mong khương trường sinh nói đại la phía trên chính là thánh cảnh liền như là mặt khác đạo thống thánh cảnh tiên thánh chi cảnh là chư vị tạm thời không thể tưởng tượng đến từ võ đạo, chu quái, diễn tộc các cái khác đạo thống đại la đều là động dung, đại la cũng không phải là tiên đạo thánh cảnh. yêu đế đi theo hỏi, dám hỏi đạo tổ, tiên đạo thánh cảnh so đại la kim tiên mạnh bao nhiêu? khương trường sinh yên lặng một lát, nói, tiên thánh phía dưới đều sâu kiến, lại nhiều đại la cũng không phải tiên thánh nhất niệm chi địch. lời vừa nói ra, đại la nhóm tâm càng thêm hừng hực. tốt, chư vị trước truy cầu đại la kim tiên đi, không muốn mơ tưởng xa vời. Khương Trường Sinh cắt ngang Đại La nhóm tâm tư. đ ạ o Côn Luân lúc này hỏi thăm trên tu hành hoang mang, nói sang chuyện khác. Cứ như vậy, vấn đạo kéo dài trăm năm, mỗi một vị Đại La đều hỏi chính mình hoang mang, được ích lợi không nhỏ. Đợi vấn đạo kết thúc, Khương Trường Sinh mở miệng nói: "Chư vị có nguyện gánh chịu tiên đạo trách nhiệm." Nghe vậy, Đại La nhóm sừng sốt, không rõ đạo tổ là ý gì. Chẳng lẽ bọn hắn sáng lập công đức giáo phái, không tính trách nhiệm? Khương Trường Sinh dùng một loại không hiểu ngữ khí nói ra, chư vị hẳn là biết được. Tại tiên đạo khí vận phạm vi bên ngoài vô pháp tu tiên, đây là mặt khác đạo thống chưa từng xuất hiện khốn cảnh. Sở dĩ như vậy là bởi vì tiên đạo không vì đại đạo dung thân. Chương 699, Đại La Kim Tiên thời đại, không vì đại đạo dung thân. Lời vừa nói ra, hết thảy Đại La động dung đều là khó có thể tin nhìn về phía Khương Trường Sinh, bao quát tiên đạo tam thánh. tính nôn nóng cực quang thần quân trước tiên hỏi lão sư c ớ gì nói ra lời ấy nếu như tiên đạo không bị đại đạo dung thân vì sao tiên đạo còn có thể tồn tại lời nói này đề tỉnh hết thầy đại la đúng vậy a nếu như thật không dung há có thể có tiên đạo tồn tại cái gọi là không dung cũng không phải là là không cho phép tồn tại tiên đạo bị đại đạo gạt bỏ không chỉ là tiên đạo mặt khác đạo thống cuối cùng cũng có mệnh số điều này nói rõ đại đạo không cho phép đạo thống quá mạnh cứ thế tại uy hiếp được tự thân mà tiên đạo cao tại mặt khác đạo thống gặp gạt bỏ càng lớn, chư vị đều là tiên đạo đỉnh tiêm tu vi. Sau này đối mặt đại đạo gạt bỏ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nhìn chư vị có thể phân rõ đại đạo mê hoặc. Khương Trường Sinh ung dung nói ra cái này khiến Đại La nhóm đối đại đạo sinh ra nhận thức mới. Nguyên lai đại đạo sẽ gạt bỏ đạo thống. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, cho dù mạnh mẽ đạo thống đều sẽ nghênh đón diệt vong ngày. Tựa như trước đó tham nhân nói diệt liền diệt. Chuái thần tôn cảm thụ càng sâu, bởi vì hắn sống vô số năm, trong ký ức của hắn có quá nhiều m ạ n h tại hiện tại tiên đạo đạo thống bị diệt. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một loại nào đó số mệnh áp chế đạo thống, không có đạo thống có thể một mực tồn tại. Một tên đại la hỏi: Đại la kim tiên tự thành một đạo, con đường này tính thiên đạo vẫn là đại đạo? Khương Trường Sinh hồi đáp: Tính thiên đạo. Hắn cũng không sợ đại la nhóm suy nghĩ nhiều, bước vào tiên đạo đã tới không kịp quay đầu. mà lại tin tưởng bọn họ tu hành tiên đạo sau liền vô pháp đối mặt khác đạo thống động tâm thổ lộ ra việc này khương trường sinh chẳng qua là hy vọng bọn họ có thể đối đại đạo sinh ra đề phòng không muốn mù quáng đem đại đạo nhận định là cơ duyên theo sau đại la nhóm tiếp tục hỏi thăm thiên đạo cùng đại đạo quan hệ khương trường sinh từng cái trả lời mấy ngày về sau tử tiêu cung đại môn mở ra từng người từng người đại la rời đi đại la thần tướng nhóm trước tiên tan biến vội vã trở về bế quan t r ù n g kích đại la kim tiền đại la siêu thoát nhóm ngược lại không gấp ngược lại kết bè kết đội rời đi thuận tiện tâm sự lần này nghe đạo cảm ngộ cùng hoang mang tử tiêu cung bên trong không gian khôi phục như thường m ộ linh lạc theo bên cạnh đi tới đứng tại thần tọa một bên hỏi cái kia đại đạo tuyệt đỉnh chẳng phải là một loại tính toán nếu như đại đạo không dung tiên đạo thân là tiên đạo sinh linh nàng bị đại đạo tuyệt đỉnh chọn chúng vậy chỉ có thể là một trận tính toán Khương Trường Sinh nói khẽ, đại đạo phía sau đến cùng là cái gì không người rõ ràng, nhưng đại đạo bản thân đối tiên đạo xác thực thể hiện ra gạt bỏ, chèn ép chi thế. Trong lòng ngươi bảo trì cẩn thận liền tốt, ngược lại ngươi còn chưa bước vào đại đạo tuyệt đỉnh, có lẽ chờ ngươi thành tựu Đại La Kim Tiên lại đi xem đại đạo tuyệt đỉnh, có thể thấy không giống nhau đại đạo dáng vẻ. Mộ Linh lạc gật đầu, nàng đối với Đại La Kim Tiên cũng tình thế bắt buộc. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Khương Trường Sinh liền bắt đầu tu hành. thành tự hỗn nguyên đại la kim tiên tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong được cho là vô địch nhưng hắn cũng không có lười biếng hắn muốn lục lọi ra hỗn nguyên đại la kim tiên phương pháp tu hành đến nỗi hồng mông đại đạo khoảng cách triệt để thành hình còn không biết phải bao lâu mặc dù hắn không cần trồng chất pháp lực nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ tương lai cảnh giới cũng là một loại tu hành tử tiêu cung giảng đạo kết thúc sau tiên thánh tên cấp tốc truyền khắp tiên đạo dẫn tới đám tu tiên giả điên cuồng Đại La phía trên quả nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn. Trong lúc nhất thời tu hành tập tục phóng đại, đến nỗi tiên đạo không bị đại đạo dung thân ngôn luận cũng không có truyền ra. Kỳ thật Đại La nhóm so đạo tổ lo lắng hơn việc này truyền ra sau ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn đều có riêng phần mình giáo phái, chủng tộc cũng không hy vọng dẫn phát nội bộ náo động. Thoáng chớp mắt mười vạn năm đi qua, đạo tổ phía dưới đệ nhất vị Đại La Kim Tiên cuối cùng sinh ra, đạo côn luân. không phụ sự mong đợi của mọi người. Việc này không chỉ kinh động tiên đạo, còn truyền đến phụ cận mấy chục phương đại thiên lĩnh vực, dẫn vô số đạo thống kiêng kỵ. Đạo côn luân càng là tại tiên đạo lĩnh vực rìa sáng lập bát quái đạo cung, rộng mời đại thiên thế giới cường giả tiến đến nghe đạo. Việc này tại đại la tiên vực bên trong bị người nói chuyện sai xưa. Đại la kim tiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trở thành chúng sinh tò mò nhất sự tình. rất nhiều tu tiên giả đều cho rằng đạo côn luân là muốn mượn giảng đạo. hiện ra đại la kim tiên thần uy chấn nhiếp mặt khác đạo thống bằng không hắn sao cần phải đi như vậy xa xôi hư không giảng đạo và năm sau giảng đạo bắt đầu như chúng sinh đoán như vậy đạo côn luân sát thực hiện ra đại la kim tiên mạnh mẽ đạo hư tôn chủ bị hắn trêu đùa tại vỗ tay bên trong cũng làm cho các phương mạnh mẽ đạo thống có rõ ràng hơn nhận biết đại la kim tiên có thể sánh vai vĩnh hằng thần tôn đạo côn luân cũng không có gặp được vĩnh hằng thần tôn nhưng hắn dùng tự thân thần thông chấn áp ở đây hơn 10 vị đạo hư tôn chủ mạnh mẽ vô song uy danh của hắn triệt để bay lên đạo tổ thân truyền đệ tử tên tuổi cũng theo đó bày ra từ dày về sau đạo côn luân bắt đầu đi khắp đại thiên thế giới bốn phía giảng đạo mở rộng tiên đạo hành vi của hắn cũng đưa tới rất nhiều đại năng bắt trước càng ngày càng nhiều đại la bắt đầu hành tẩu đại thiên thế giới tuyên dương tiên đạo khiến cho tiên đạo khí vận bắt đầu tốc độ cao tăng trưởng đào tổ lời nhường đại la nhóm đối đại đạo sinh ra cảnh giác bọn hắn tại thần du đại thiên địa bên trong gặp nhau đi qua trải qua nghiên cứu thảo luận bọn hắn cảm thấy nếu đại đạo không dung bọn hắn không nên bó tay bó chân ngược lại nên dùng cường thế hơn tư thái khuếch trương tiên đạo làm toàn bộ đại thiên thế giới đều tại tu hành tiên đạo đại đạo lại không cho lại có biện pháp gì khương trường sinh bị đạo côn luân đột phá quấy nhiễu từ d â y về sau liền không tiếp tục toàn thân toàn ý nhập định hắn cũng hiểu biết đại la nhóm cử động hắn cũng không có mở miệng ngăn cản, tương phản, hắn cũng biểu thị đồng ý. trước một vị đạo tổ kết cục biểu lộ một sự kiện, cái kia chính là một người mạnh hơn, cũng sắn cứu không được đạo thống vận mệnh, chẳng thà cùng đạo thống cùng nhau trưởng thành. bây giờ tiên đạo cường thịnh, không có một nhà thế lực có thể hiệu lệnh toàn bộ tiên đạo, nhưng có thần du đại thiên địa t ạ i khương trường sinh nếu là lên tiếng, toàn bộ tiên đạo đều có thể đoàn kết lại, đây cũng là ưu thế của hắn. đợi các đệ tử của hắn tất cả đều đi đến Đại La Kim t i ê n tương đương tại có được năm tôn vĩnh hằng thần tôn dạng này đạo thống phóng nhãn đại thiên thế giới cũng tính chúa tể một phương ngay sau đó Khương Trường Sinh lại đang tự hỏi một chuyện khác cái kia chính là kinh tuyệt trước đó Khương Tú đi tìm hắn đề cập kinh tuyệt đối tiên đạo có ác ý thỉnh cầu hắn diệt trừ kinh tuyệt hắn cũng không thích giết chóc cho nên cũng không có trực tiếp ra tay nhưng gần đây kinh tuyệt phụ cận xuất hiện khí tức cường đại đó là siêu việt vĩnh hằng thần tôn khí tức khương trường sinh diễn toán qua hắn giá trị bản thân tiếp cận bảy ước thiên đạo hương hỏa giá trị mặc dù kém xa hắn nhưng đây là một cái tín hiệu không tốt hắn vẫn như cũ không có ý định ra tay dạng này giá trị bản thân đã vô pháp vì hắn mang để sinh tồn ban t h ư ở n g chẳng thà lưu cho đại la kim tiên nhóm đối phó đại la kim tiên hạn mức cao nhất là có thể siêu việt vĩnh hằng thần tôn mà lại hắn nếu là ra tay diệt đối phương quỷ biết sẽ dính dấp ra như thế nào tồn tại chẳng thà chậm rãi hao tổn ngược lại hắn chờ được vũ trụ mênh mông phía dưới một tôn như huyền vũ thần quy to lớn sinh linh lơ lửng hắn mai rùa bên trên đứng thẳng một tòa thật to sơn nhạc đỉnh núi bên trên có một chỗ lầu các giờ phút này một tên người mặc ngân giáp nam tử đang đang nhìn tinh không hắn dáng người thần võ ngân giáp bên trên bao quanh vô số nhỏ bé sao trời hắn hai bờ vai càng là lơ lửng hai khỏa hạo nhật một thanh thần binh đứng ở hắn não sau như trường kích đại la kim tiên à hắn vậy mà không có đi đại đạo chi lộ tiên đạo quả nhiên là dị số ngân giáp nam tử tự lầm bẩm hắn tên là vĩnh hằng tuyệt đến từ vĩnh hằng tộc kinh tuyệt chi chủ vũ y nam tử chống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn thấp giọng nói thần linh đạo côn luân đã rời đi tiên đạo phạm vi vĩnh hằng tuyệt khẽ gật đầu sau đó liếc nhìn hắn hỏi nghe nói con của ngươi hoàng kinh tuyệt có được vượt qua vĩnh hằng thần tôn thiên tư sao không dẫn tiến cho ta nhìn một cái có lẽ ta có thể giúp hắn một tay Vũ Y Nam Tử sắc mặt biến hóa, trở nên mất tự nhiên. Hắn miễn cưỡng cười vui nói: đ a Tạ Thần Linh hảo ý, con ta làm theo ý mình. Đi vĩnh hàng tộc, sợ là sẽ phải mạo phạm đến các thần linh, đến nỗi cái kia thiên tư. Bất quá là người ngoài loạn truyền thôi. Vĩnh Hàng tuyệt cười chẳng qua là cười đến vô cùng lạnh. Ta tộc không thể bị chúng sinh biết được, nhưng đại đạo chỉ dẫn ta đến đây, cái kia nhất định phải diệt tiên đạo. Bất quá tiên đạo chính là biến số, ta không thể không cẩn thận, đuổi bắt đạo côn luân sau. nhất định phải chấn áp tại kinh tuyệt đại đạo cấm ngục bên trong để phòng đạo tổ phát giác vĩnh hằng tuyệt nghiêm túc nói nghe được vũ y nam tử vội vàng đáp ứng đại đạo cấm ngục chính là kinh tuyệt dùng mấy cái đại đạo quy tắc dựng mà thành lao ngục có thể ngăn cách hết thảy nhìn trộm nhân quả diễn toán hắn trong lòng đắng chát một khi bỏ mặc vĩnh hằng lại tuyệt vào đại đạo cấm ngục dùng vĩnh hằng tộc tham lam bên trong đại đạo quy tắc sợ là phải bị cướp đi mặc dù lại không vừa lòng lại lo lắng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng dù sao vĩnh hằng tộc là bọn hắn kinh tuyệt không chọc nổi tồn tại đúng rồi nhưng ờ kinh tuyệt điều tra một chút la đạo hướng đi bọn hắn tiến đến tìm kiếm thần tích không biết kết quả như thế nào vĩnh hằng tuyệt t ự hồ nghĩ đến điều gì sao lần nữa hạ lệnh vũ y nam tử trong lòng bất đắc dĩ trên miệng vội vàng đáp ứng hắn không khỏi tò mò hỏi không biết thần linh vì sao quan tâm la đạo chẳng lẽ la đạo mạo phạm thần tộc Vĩnh Hằng tuyệt khẽ nói: "Đám kia tự cho là ở tại phía trên đại đạo tên ngốc, xác thực mạo phạm chúng ta. Bất quá không có việc gì, kiếp số của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Hắn một lần nữa nhìn về phía phương xa, gần nhất một tỷ năm, đại thiên thế giới thật sự là càng ngày càng không bình yên, quá nhiều ngu xuẩn đạo thống toát ra. Từ dùng vì đạo thống của chính mình chính là thiên mệnh sở quy, thật sự là ngu xuẩn. Ta sẽ để bọn hắn tỉnh táo xuống tới mục tiêu thứ nhất chính là tiên đạo." Vĩnh Hằng tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí tràn ngập lãnh ý, n à y thấu xương lãnh ý là tuyệt đối miệt thị cùng chán ghét. Vũ Y Nam Tử yên lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Kinh Tuyệt tuy có d ã tâm lớn, nhưng tại thực lực không đủ tình huống dưới, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn biết Vĩnh Hằng tuyệt lời cũng là nói cho hắn nghe. Tại đạo côn luân thành tựu Đại La Kim Tiên sau, ước chừng 23 vạn năm, vạn Phật thủy tổ thành công chứng được Đại La Kim Tiên, thiên đạo khí vận tăng trưởng, chúng sinh vui mừng. đến tận đây tiên đạo có được hai vị có thể so với vĩnh hằng thần tôn cường giả trong đó chu quái thần tôn tuy là đại la siêu thoát cảnh nhưng thực lực đồng dạng là vĩnh hằng thần tôn cảnh có được ba tôn vĩnh hằng thần tôn chiến lực tiên đạo trở nên càng thêm cường thế đại la kim tiên thời đại cuối cùng đến một ngày này bỉ ngạn đạo quân đến đây bái phỏng khương trường sinh đạt được khương trường sinh đồng ý sau bạch kỳ mang theo hắn vào cung một đường đi vào khương trường sinh trước mặt đạo tổ đạo quân l u â n mất tích, việc này không thể coi thường, chỉ có thể xin ngài ra tay. Bỉ ngạn đạo quân trầm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ sầu lo. Chương 700, t r m ả m diệt đại đạo. Đạo quân l u â n mất tích, đây cũng không phải là việc nhỏ, làm vì đạo tổ phía dưới vị thứ nhất đại la kim t i ê n đạo quân luân tại chúng sinh trong lòng có địa vị cực cao, nếu như đạo quân luân ngã xuống, này sẽ nghiêm trọng hao tổn tiên đạo uy nghiêm. Bỉ ngạn đạo quân cùng đạo môn đại la nhóm thôi diễn rất lâu. đều không có thể tính tới đạo quân luân hành tung, bọn hắn cũng không dám lộ ra, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi cầu trợ đạo tổ. Khương Trường Sinh nghe được bỉ ngạn đạo quân lời sau, thần tâm khẽ động, liền coi như đến đạo quân luân hành tung. vậy mà tại kinh tuyệt bên trong lại là kinh tuyệt, xem ra này đạo thống x á c thực giữ lại không được, hắn nguyên bản còn muốn lưu kinh tuyệt cùng vị kia thần bí cường giả cho tiên đạo làm đá mài đao, làm sao đạo quân luân đã bị cầm tù, vậy hắn chỉ có thể ra tay. Ừm, ta đã tính tới hắn ở đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Khương Trường Sinh mở miệng nói. Bỉ Ngạn Đạo Quân nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Quả nhiên, vẫn là đến tìm đạo tổ hỗ trợ. Trước khi đến, hắn hết sức thấp thỏm, sợ hãi đạo tổ cự tuyệt. Dù sao hắn đã có hơn 2.000 vạn năm không cùng đạo tổ một chỗ, là người đều sẽ biến. Bây giờ xem ra, đạo tổ vẫn như cũ như trước đây thật lâu như vậy, tính tình không có biến hóa. Bỉ Ngạn Đạo Quân không dám nhiều quấy rầy. bái tạ về sau liền rời đi. Đã hắn rời đi từ tiêu cung, bạch kỳ mới vừa hỏi nói, chủ nhân, đạo côn luân đã có thể so với vĩnh hằng thần tôn là cái gì người có thể vây khốn hắn? Khương trường sinh cười nói, hắn xác thực đã có thể so với vĩnh hằng thần tôn, nhưng đuổi bắt hắn tồn tại là siêu việt vĩnh hằng thần tôn cảnh giới. Nghe vậy, bạch kỳ chừng lớn đôi mắt đẹp. nàng mặc dù chưa bao giờ rời đi tiên đạo phạm vi, nhưng mắt của nàng đường rất nhiều, hảo hữu vô số. Đối đại thiên thế giới hiểu rõ cực sâu, nhưng nàng vẫn chưa từng nghe nói cao hơn vĩnh hằng thần tôn cảnh giới. Vĩnh hằng thần tôn phía trên là gì cảnh giới? Bạch kỳ nhịn không được truy vấn. Khương Trường Sinh nói nếu là ngươi có thể đi đến tiên thánh chi cảnh, tự nhiên là có thể nhìn thấu hết thảy tiên thánh. Bạch kỳ lộ ra hướng tới chi sắc đi theo gượng cười tiên thánh quá xa vời. Nàng liền đại la kim tiên đều sở không được, căn bản không dám suy nghĩ tiên thánh. lòng của nàng thật sự là quá táo bạo, căn bản tĩnh không nổi trong lòng tu luyện. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Khương Trường Sinh liền đem bạch kỳ thu nhập đạo giới bên trong. Sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xôi đại thiên thế giới chỗ sâu, kinh tuyệt chỗ sâu, bảy đầu đại đạo quy tắc hình thành một tòa lao ngục độc lập tại hư không bên ngoài, đạo côn luân liền bị chấn áp tại đây. Tối tâm đại đạo cấm ngục bên trong, đạo côn luân ngồi tĩnh tọa ở một tòa đài cao bên trên, cao trung quanh đài tất cả đều là liệt hỏa. lại hướng bên ngoài không gian lộ ra hắc ám mơ hồ có lôi điện xen lẫn trong bóng tối truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng đại la kim tiên quả nhiên khó lường không nhận đại đạo mê hoặc không nhận nhân quả cắn trả đào côn luân nhắm mắt lại bình tĩnh hồi đáp nếu không phải ta còn chưa nắm giữ đại la kim tiên toàn bộ ảo diệu sao lại bị ngươi chấn áp ngươi hẳn không có thủ đoạn có thể c h u diệt ta cho nên chỉ có thể cứng rắn hao tổn đi hắn xác thực không bằng đối phương nhưng đại la kim tiên sinh mệnh bản chất đã đang hướng lấy đại đạo thuế biến mong muốn c h u diệt hắn gần như không có khả năng ít nhất dùng thực lực của đối phương không được hừ xác thực vô pháp diệt đi ngươi nhưng ở này đại đạo cấm ngục bên trong ngươi vị này đại la kim tiên có thể chống bao lâu trong bóng tối chậm rãi hiển lộ ra vĩnh hằng tuyệt thân ảnh vĩnh hằng tuyệt nhìn c h ầ m c h ầ m đạo côn luân âm thanh lạnh lùng nói ngươi có biết đại đạo không dùng tiên đạo tại trước đây thật lâu liền tồn tại tiên đạo Tiên đạo từng chúa tể qua đại thiên thế giới, nhưng cuối cùng bị đại đạo hủy diệt. Bây giờ đại thiên thế giới bên trong có rất nhiều chúa tể tiên đạo truyền thừa, các ngươi tiên đạo chỉ là một cái trong số đó. Thiên tư của ngươi không sai. Nghe nói cái kia bát quái chi pháp là ngươi một mình sáng tạo, đúng là nhân quả chi đạo bên trên thành một phái riêng. Nếu là ngươi đi thẳng con đường tiên đạo, không sớm thì muộn sẽ vạn kiếp bất phục, không bằng vì ta hiệu lực. Ngươi có biết ta tộc là lai lịch ra sao? Vĩnh Hằng tuyệt nhìn trầm c h ầ m đạo côn luân. Ngạo n g h ễ nói ra, Đạo Côn Luân nhắm mắt lại nói: Quản ngươi là gì tộc? Tiên đạo có thể chúa tể đại thiên thế giới, lại có thể tại hủy diệt sau khởi động lại. Ngươi thế nào biết tiên đạo trèo lên đỉnh sau, không thể thay thế đại đạo? Thay thế đại đạo, cuồng vọng. Vĩnh Hằng tuyệt nổi giận, khí thế khủng bố bùng nổ, trực tiếp chấn vỡ Đạo Côn Luân thân thể, chỉ còn lại có hắn hồn phách. Đạo Côn Luân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không vì thân thể thống khổ mà thay đổi. đã như vậy. vậy ngươi liền đợi đến bị đại đạo ma diệt đi vĩnh hằng tuyệt vung tay áo rời đi tan biến tại trong bóng tối đạo côn luân không để ý đến tiếp tục tu luyện đại đạo lục tại trong tuyệt cảnh hắn chỉ tin tưởng nói tin tưởng đạo tổ ban cho đạo hắn thậm chí cảm thấy đến đạo tổ đang xem lấy hắn đây là một trận đối với hắn tôi luyện làm vì đạo tổ phía dưới vị thứ nhất đại la kim tiên hắn không có thể chết ở chỗ này hắn nhất định phải giết ra ngoài dương tiên đạo thần uy Khương Trường Sinh nghe được đạo côn luân tiếng lòng không khỏi hài lòng cười một tiếng. Không h ổ là hắn thân truyền đệ tử, đạo tâm vững chắc. Hắn lúc này phát ra chính mình đạo ý truyền đến đạo côn luân trong đầu giúp đỡ nhập định, cảm ngộ đạo pháp. Hỗn nguyên đại la kim tiên đạo ý vô pháp bắt dù cho là tòa kia đại đạo cấm ngục cũng không cách nào ngăn cản. Khương Trường Sinh cũng không có đem vĩnh hàng tuyệt để vào mắt thực lực như vậy, mặc dù hắn không có đột phá cũng có thể dễ dàng đối phó. tộc này người mạnh nhất cũng là đáng giá quan tâm vượt qua chín t ỷ thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân cũng không biết một kích toàn lực đánh vào khương trường sinh trên thân có thể hay không tuôn ra sinh tồn ban t h ư ở n g khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía la đạo trước đó đi tới phương hướng một đường nhìn lại dùng sinh cơ đến xem la đạo hành vi con đường phẳng phất đem chúng sinh chi hải kéo ra một đầu vết rách những nơi đi qua cho dù số trăm vạn năm trôi qua sinh cơ cũng không có khôi phục tầm mắt lướt qua từng mảnh từng mảnh lĩnh vực, hắn khoảng cách đã siêu việt tiên đạo thăm dò khoảng cách. Khương Trường Sinh nhìn thấy không ít mạnh mẽ đạo thống. Đại thiên thế giới thật sự là cuồn cuộn, giống chu quái, kinh tuyệt dạng này đạo thống số lượng cũng không ít. Tiên đạo cũng chỉ là tại phụ cận lĩnh vực khoeo ai, đặt vào toàn bộ đại thiên thế giới còn không nổi lên được sóng gió. Khương Trường Sinh rất tò mò những đạo niệm chi chủ đó tàng ở nơi nào. Hắn cũng không tin đại thiên thế giới không có đạo niệm chi chủ. có lẽ đạo niệm chi chủ đều đã phát giác được đại đạo tồn tại, cho nên đều trốn đi dốc lòng tu luyện để tránh bị đại đạo kiếp số tìm tới. Mấy canh giờ sau, khương trường sinh tầm mắt đã quét qua bên trên ngàn phương đạo thống, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt vẫn như trước truy tìm không được la đạo. La đạo phảng phất đã tan biến. Hắn ngược lại không gấp, tiếp tục quan sát, coi như tìm không thấy la đạo, quan sát một chút đại thiên thế giới cũng là chuyện tốt. cũng không biết hỗn nguyên đại la kim tiên thần niệm có thể hay không đến đại thiên thế giới phần cuối màu đỏ hải dương sôi trào sóng biển như biển nam thạch nóng chảy nhưng giữa thiên địa tản ra lãnh ý đ ế m không hết băng tinh vương vãi xuống thiên tôn tĩnh tọa ở bên bờ biển nhìn phía trước vô biên đại dương mênh mông trong mày tại trong con mắt hắn phản chiếu lấy hải thiên thánh tôn dáng người hải thiên thánh tôn đang tại hấp thu lấy này mảnh màu đỏ hải dương năng lượng liên tục không ngừng phảng phất vô cùng vô tận một đạo thân ảnh đi đến thiên tôn bên cạnh. đây là một tên áo đen lão g i ả hắn cảm khái nói, đây chính là vận mệnh chi hải đã từng dùng tu hành vận mệnh chi đạo làm chủ bá chủ đạo thống ngã xuống tại đây. vận mệnh của bọn hắn lực lượng hình thành tuyệt địa vĩnh hằng bất diệt, có thể bị hắn hấp thu. ngươi nói hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? thiên tôn nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói, bản tôn không rõ ràng lai lịch của hắn, nhưng có một chút có thể xác định. đi theo hắn, quả thật có thể mạnh lên. chúng ta đều thu được khác biệt trình độ cơ duyên áo đen lão giả ngoài cười nhưng trong không cười nói là không sai có thể bỏ qua tham nhân thần bia hắn lại để mắt tới trần mệnh hắn t ự hồ tại tìm vận mệnh chi đạo nhân quả chi đạo truyền thừa hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì vận mệnh nhân quả là ba ngàn đại đạo bên trong nhất không thể đo đi theo hắn con đường phía trước khó liệu nha thiên tôn nhíu mày hắn cũng tại lo lắng việc này theo hải thiên thánh tôn hấp thu vận mệnh nhân quả chi lực càng ngày càng nhiều hắn liền càng cảm giác hãi thiên thánh tôn thâm bất khả chắc thậm chí có loại mất đi trưởng khống cảm giác trước đó hắn còn cảm giác mình có thể dễ dàng hạ gục hãi thiên thánh tôn bây giờ hắn cảm giác mình khả năng không phải là đối thủ của hãi thiên thánh tôn hãi thiên thánh tôn khí n g o ặ c tức lệnh hắn nghĩ tới đạo tổ tiên đạo không hổ là truyền lại từ cổ lão chúa tể đạo thống hắn bắt đầu hoài nghi hãi thiên thánh tôn liền là cái kia cổ tiên đạo cường giả truyền thế ầm ầm Đại địa cự chiến phía trước màu đỏ hải dương nhấc lên kinh đào hải lãng mơ hồ có thần bí tiếng giống đang vang vọng rất lâu không thấy trúc long ẩn giấu tại hư vô mờ mịt vận mệnh bên trong hẳn là hết sức dày vò đi hải thiên thánh tôn thanh âm vang lên trong lời nói lộ ra vẻ hưng phấn trúc long thiên tôn lập tức đứng dậy áo đen lão g i ả định thần nhìn lại mặt khác mang theo thái cực mặt nạ cường giả bí ẩn liên tục xuất hiện đứng tại bờ biển cùng nhau nhìn lại là ngươi. không nghĩ tới ngươi còn sống vì sao muốn đem ta theo vận mệnh bên trong lôi ra tới một đạo tăng thương thanh âm vang lên không phân rõ thanh âm từ chỗ nào truyền đến hải thiên thánh tôn thanh âm đi theo vang lên bây giờ đại đạo chính đang ở ám kỳ đây là chúng ta cơ hội ta cần ngươi đi phục sinh vị chiến thần kia chảm phá đại đạo chảm phá đại đạo thiên tôn đám người động dung đều là bị hù dọa ngươi đúng là điên đã thất bại qua vì sao còn muốn nếm thử Chúc Long thanh âm bên trong lộ ra kiên kỵ cùng lo lắng. Hải Thiên Thánh Tôn ngữ khí trở nên bình tĩnh. Nếu là không thử nghiệm, ngươi cam nguyện cầu thả sống sót. Chúc Long trầm mặc xuống. Thiên Tôn nhíu mày, hắn đột nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng Đại Đạo tranh phong, tên ngốc này đến tột cùng muốn làm cái gì? Sống như thế lâu, hắn còn chưa từng nghe nói có thế nào chi đạo thống dám c h ả m diệt Đại Đạo. Dù sao Đại Đạo là xây dựng Đại Thiên thế giới cơ sở, không có Đại Đạo. Đại thiên thế giới như thế nào vững chắc? Chẳng lẽ này chút tên ngốc muốn hủy diệt đại thiên thế giới? Điên rồi! Thiên cảnh, tiên kinh, nhân hoàng khương hồng trần tại một tòa trong tiên trì tĩnh tọa tu luyện, linh khí hóa xương mù mông nùng c h u n g quanh sơn thủy phong cảnh. Linh vụ bên trong đi ra một lão giả, bản thân hắn cũng là tiên đế tu vi khí vận hùng hậu. Hắn tới đến tiên trì rìa, khom lưng chắp tay nói: Bệ hạ, thiên đình đưa tới một khối đại đạo nguyên ngọc. nghe nói chất chứa đại thiên phúc duyên, khương hồng trần nhắm mắt lại nói, lưu cho thái tử đi, c h ẫ m không cần đại đạo đồ vật, c h ẫ m có thể bằng vào tự thân ngộ tính chứng được đại la kim t i ê n thiên đình, thiên cảnh, khương tộc nhìn như là tam phương thế lực kỳ thực quan hệ chặt chẽ, thiên đế rất xem trọng khương hồng trần, cho nên tìm kiếm nghĩ cách nghĩ muốn trợ giúp khương hồng trần, nhưng khương tộc sớm ngày sinh ra vị thứ nhất đại la kim t i ê n không chỉ là khương hồng trần, khương nghĩa cũng bị thiên đế xem trọng. làm sao khương nghĩa tại đại thiên thế giới hành tung khó tìm chương 701, chiến thần quyền lực bệ hạ nói lên đại la kim tiên thần nghe nói một sự kiện tiên đạo tam thánh đứng đầu đạo côn luân tựa hồ mất tích đạo môn đang ở tìm c h u n g quanh liền đại la nhóm đều xuất động thủ thư nhìn khương hồng trần dùng một loại không hiểu ngữ khí nói ra nghe vậy khương hồng trần mở mắt c a u mày nói đại thiên thế giới lại xuất hiện tiên đạo kẻ địch đào côn luân có thể là đại la kim tiên coi như vĩnh hằng thần tôn ra tay cũng chưa chắc có thể chấn áp hắn thân làm nhân hoàng nhân tộc lại là thiên đạo nhân vật chính hắn một mực đem tiên đạo nguy nan xem như chính mình nguy nan cho nên nghe nói việc này hắn lập tức không có tu hành tâm tư thủ thưa trầm ngâm nói không rõ ràng bây giờ tiên đạo phạm vi hoạt động quá lớn mỗi ngày tiếp xúc đạo thống nhiều vô số kể rất khó tính tới là thế nào phương đạo thống đối tiên đạo có ý tứ vậy liền theo vĩnh hằng thần tôn đi thăm dò có được vĩnh hằng thần tôn đạo thống cũng không nhiều đúng thủ thừa chắp tay đáp sau đó quay người rời đi khương hồng trần lại là không có có tâm tư lại tu luyện hắn hư không tiêu thất tại tại chỗ hắn x ê dịch đến khương tộc tộc địa bên trong trực tiếp rơi vào thiên hoàng cung trước khương tộc thiên địa chính là tuyên đạo thiên hoàng xây dựng nội thiên địa hắn đem tự thân công đức tất cả đều nhập vào này mảnh nội thiên địa khiến cho này mảnh nội thiên địa bao la thiên địa quy tắc hoàn mỹ dựng dục vô số kể khương tộc tử đệ thiên hoàng cung đại môn mở ra khương hồng trần cất bước đi vào một đường tới đến đại điện bên trên hắn nhìn trên đài cao ngồi tuyên đạo thiên hoàng mở miệng nói tiên đạo kiếp số tức sẽ xuất hiện khương tộc bức thiết cần một vị đại la kim t i ê n nghe vậy tuyên đạo thiên hoàng từ từ mở mắt hắn bình tĩnh nhìn trầm c h ầ m vị này tử tôn hỏi ngươi còn không có buông xuống khương càn bí pháp xác thực có chỗ thích hợp huống hồ này pháp đã sáng lập một mực không cần chỉ có thể chờ đợi đến nó bị gia nhân sử dụng đây cũng không phải là chuyện tốt lúc trước hắc ám đại đế tại trong kiếp số liền từng hấp thu khương tộc tử đệ lực lượng đại đạo chi nhãn liên hệ đây là chúng ta khương tộc thiên phú nếu là không thêm vào lợi dụng quá lãng phí nhìn một chút tiên đạo vương tộc diễn tộc bọn hắn liền đang một mực khai phá tự thân thiên phú khương hồng trần nghiêm túc nói ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tuyên đạo thiên hoàng tuyên đạo thiên hoàng nhíu mày hắn trong lòng cũng đang xoắn xuýt l u ậ n thiên phú, tiên đạo vương tộc diễn tộc xác thử khai phá đến so khương tộc mạnh, khương tộc chẳng qua là thế lực lớn thôi. đừng đợi, bây giờ tiên đạo phát triển bước chân sao mà nhanh, các phương giáo phái đều đang trùng k í c h đại la kim tiên. nếu như khương tộc sinh ra một vị đại la kim tiên, lại đưa thân danh sách năm vị trí đầu, cái kia danh vọng lớn biết bao. khương hồng trần tiếp tục thuyết phục, chúng sinh đều cho rằng tiên đạo tam thánh, đế tuyệt thủy diễn sắp thành vì trước năm vị đại la kim tiên dưới loại tình huống này. Ai có thể đánh vỡ này loại ngôn luận, người nào liền có thể danh chấn tiên đạo, thậm chí đạt được tử tiêu cung vị kia coi trọng. Tuyên đạo p h ô n thiên hoàng híp mắt hỏi, ngươi nghĩ thế nào làm? Hy sinh khương tộc thành toàn ngươi. Khương Hồng Trần lắc đầu nói, tự nhiên không phải. Chậm nghĩ trợ khương thiên mệnh, chậm thiên tư, không sớm thì muộn đi đến Đại La Kim Tiên, không cần đến ngoại lực, huống hồ chậm thân làm nhân hoàng, không thích hợp quá cấp tiến, nhưng mặt khác khương tộc tử đệ khác biệt. cho nên chẵm muốn lấy nhất tộc lực lượng trước đẩy ra một vị đại la kim t i ê n Lời nói này ngược lại để tuyên đạo thiên hoàng thở dài một hơi. Nếu như khương hồng trần là vì chính mình, vậy hắn liền phải lo lắng khương hồng trần có thể hay không càng ngày càng cực đoan. Càng nghĩ cuối cùng tuyên đạo thiên hoàng vẫn là thỏa hiệp. Hắn lúc này gọi đến sáng lập huyết mạch chi pháp khương uyên tử tiêu cung bên trong. Khương trường sinh đang ở đưa lên ý chí, hắn có thể thấy quá khứ tương lai càng ngày càng xa. đưa lên ý chí cũng càng ngày càng nhiều hiện tại tiên đạo cơ hồ mỗi một phe độc lập tất cả thiên địa có ý chí của hắn chuyển thế trải nghiệm nhân gian muôn màu củng cố hắn đối đại đạo lý giải đột nhiên hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng đó là kinh tuyệt phương hướng khương nghĩa tại cùng kinh tuyệt vĩnh hằng thần tôn đại chiến từ từ tiêu cung giảng đạo kết thúc khương tú thủy trung không yên lòng kinh tuyệt thế là lại điều động tiên thần tiến đến điều tra Cầm đầu là một tên đại la tiên thần mang theo hơn 10 vị tiên đế chui vào kinh tuyệt lĩnh vực, nhưng vẫn là bị kinh tuyệt phát hiện. Cứ như vậy, bạo phát một trận đại chiến. Cuối cùng, tiên thần nhóm bị diệt, nhưng bọn hắn cùng phong thần bảng móc nối, phong thần bảng bất diệt, bọn hắn bất tử. Này một trận chiến sau, kinh tuyệt ý thức được tiên đạo đã chú ý tới mình, bọn hắn không chỉ không có tránh né, ngược lại chủ động khai chiến, xâm lấn một phương phương tiên đạo thiên địa. Thế là. hắc ám đại đế khương nghĩa nghe tin tức tới độc sông k i n h tuyệt tại khương trường sinh cảm giác bên trong khương nghĩa đã sắp đột phá đại la kim tiên tại đây cái trước mắt hắn không có lựa chọn đột phá mà là trực tiếp thẳng hướng k i n h tuyệt rõ ràng trong lòng hắn tiên đạo xa so với chính mình trọng yếu tại đại thiên thế giới cũng không thể đột phá cưỡng ép đột phá đưa tới kiếp nạn cực kỳ đáng sợ theo đạo môn một tên mạch chủ quan chắc tại tiên đạo khí vận phạm vi độ kiếp x á c suất thành công không đến một thành bao gồm hết thảy cảnh giới, Khương Trường Sinh đối với vị này cháu trai vẫn là hết sức quan tâm. Mặc dù con cháu rất nhiều, nhưng có thể cùng hắn sinh ra mật thiết nhân quả người ít càng thêm ít. Khương Trường Sinh bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, lúc này đưa tay, ngón trỏ tay phải chỉ phía xa kinh tuyệt. Trong chốc lát, thiên đạo khí vận phun trào, lại đại la tiên vực phía trên hình thành một đầu màu vàng kim đường lớn, dùng tốc độ cực nhanh kéo dài tới đến sâu trong hư không, ven đường. vô số đang tại đi đường sinh linh ngẩng đầu nhìn lại trong chốc lát bọn hắn đều đạt được thiên đạo cảm ứng tiên đạo gặp khó thừa thiên trợ giúp tu vi thấp tu tiên giả do dự phàm là đi đến tiên đế chi cảnh sinh linh dồn dập nhảy lên màu vàng kim đại đạo khí tức thoáng qua tan biến tại sâu trong hư không những cái kia còn đang bế quan đại la nhóm tựa hồ cảm nhận được cái gì dồn dập mở mắt lách mình xuất đạo tràng bọn hắn xa xa nhìn lại liếc mắt liền nhìn thấy đang nằm hư không màu vàng kim đại đạo đồng thời hiểu rõ con đường này lai lịch cùng tác dụng. Bọn hắn rồn d ậ p rơi vào màu vàng kim trên đường lớn. Trong chốc lát, bọn hắn cảm giác hư không đang lấy bọn hắn không thể nào hiểu được tốc độ rút lui. Đây là thiên đạo lực lượng thật nhanh, kinh tuyệt à? Quả nhiên là bọn hắn. Từ tham nhân sau thật lâu có hay không đạo thống dám tính toán chúng ta? Ha ha ha! Thiên đạo tự mình đưa chúng ta tham chiến, kinh tuyệt tính là cái thứ nhất. Nguyên lai thiên đạo còn có dạng này năng lực. Sau này mở ra đạo thống cuộc chiến. kia liền càng thuận tiện. màu vàng kim trên đường lớn đám tu tiên giả nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều hết sức hưng phấn, đối với tiếp xuống đại chiến cũng không e ngại. càng ngày càng nhiều tiên đạo sinh linh gia nhập màu vàng kim đại đạo, nhất là đại la tiên vượt cùng với chung quanh, đếm không hết tu tiên giả như mũi tên mưa bắn về phía màu vàng kim đại đạo, hùng vĩ vô song. m ộ linh lạc cũng đã bị kinh động, đại lượng khí tức hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. từ xưa đến nay còn chưa xuất hiện qua chuyện như vậy. nàng trợn mắt nhìn đi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đó là thiên đạo. Mộ Linh Lạc n h ị n không được hỏi. Khương Trường Sinh nhìn kiệt tác của mình, cười nói: Ta nếu là lại đẩy một vị chiến thần, giao phó hắn nhất định thiên đạo thần quyền, dẫn đầu tiên đạo chinh chiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Linh Lạc lấy lại tinh thần mà đến, nói: Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Đại thiên thế giới quá bao la, hết thảy đạo thống đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ toàn bộ đạo thống lực lượng. Nếu là có chiến thần có thể làm được điểm này. Đối tiên đạo sau này phát triển nhất định có trợ giúp rất lớn. Khương Trường Sinh cười cười, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cái này ứng cử viên. Khương Nghĩa không được, tiểu tử này ưa thích làm bừa, làm một mình. Đấu chiến tiên thánh tô dần cũng là có thể, chẳng qua là hắn đã có giám sát tiên thần thần quyền, không thể lại mở rộng thần quyền. Hư không bên trong, Khương Nghĩa đang cùng kinh tuyệt vũ y nam tử giao chiến, tay cầm thần thương hắn không ngừng khởi sướng tiến công, không ngừng bị đánh lui. trên người đại la thần tướng đồng dạng đang không ngừng ngưng tụ vũ y nam tử tay cầm một quả quả cầu ánh sáng tựa như nắm hạo nhật hắn lạnh nghiêm mặt nhìn trầm c h ầ m khương nghĩa lạnh giọng nói hắc ám đại đế ngươi không phải ta đối thủ ngươi làm thật phải chết ở chỗ này nếu không phải xem ở đối phương là đạo tổ cháu trai hắn đã sớm c h u diệt đối phương chui này đại đạo thần binh mạnh hơn cũng không có khả năng thay đổi hắn cùng khương nghĩa thực lực sai biệt hắn nhưng là vĩnh hằng thần tôn Khương Nghĩa dơ cao thần thương gầm thét một tiếng khí thế phóng đại trên chán đại đạo chi nhãn chợt c h ợ n một đạo hắc quang bắn ra trong nháy mắt bao phủ Vũ Y Nam Tử một giây sau Vũ Y Nam Tử vung tay áo sô tan hắc quang hắn dơ cao tay phải lên trong tay Hạo Nhật bắn ra vô số liệt diễm giống như ngàn tỷ hỏa long thẳng hướng Khương Nghĩa khiến cho Khương Nghĩa không chỗ có thể trốn Khương Nghĩa vung vẩy thần thương dùng tự thân pháp lực tăng lớn đạo thần binh lực lượng ngăn cản vẫn như trước ngăn không được. thân thể tao ngộ vô số kẻ oanh tạc sau thịt nát xương tan chỉ còn lại có hồn phách đối với đại la mà nói hồn phách so thân thể còn kiên cố hơn vũ y nam tử đi theo thu tay lại tàn phá hư không vô số liệt diễm co vào trở lại trong lòng bàn tay của hắn hắn đi theo buông cánh tay xuống không lại tiến công khương nghĩa khôi phục thân thể đồng dạng không tiếp tục khởi sướng tiến công theo ánh mắt của hắn nhìn lại vũ y nam tử hậu phương trong hư không tối tăm xuất hiện từng cái ánh sao tấp tốc biến lớn đếm không hết kinh tuyệt cường giả đang ở chạy đến trên người bọn họ hào quang chiếu rọi tối tâm hư không khương n g h ĩ a nỗ lực bình phục tâm cảnh hắn biết lần này phải thua một trọi một hắn không là địch nhân đối thủ lại là một mình chiến đấu h ă n g hái đánh đến một bước này hắn muốn chạy trốn đều không có cơ hội trực giác nói cho hắn biết còn có mạnh hơn địch nhân ở trong tối bên trong nhìn trộm đối phương rõ ràng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đại đạo chi nhãn khiến cho hắn đại đạo chi nhãn thấy nhói nhói thúc thủ chịu trói đi xem ở ngươi là đạo tổ cháu trai phần bên trên ta cũng là có thể không giết ngươi vũ y nam tử một mặt khinh miệt nói ra vị này uy chấn đại thiên thế giới hắc ám đại đế cuối cùng không phải là đối thủ của hắn khương nghĩa âm mặt đang muốn nói chuyện bỗng nhiên cảm nhận được cái gì hắn mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị gặp hắn không trả lời thậm chí còn đang cười vũ y nam tử kiên nhẫn lập tức không có lúc này quát nếu không muốn vậy liền đi chết đi oanh Vũ Y Nam tử vừa dứt lời, Khương Nghĩa hậu phương sâu trong hư không truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Cả kinh kinh tuyệt hết thảy cường giả định thần nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang chạy nhanh đến. Tại kim quang bên trên ngồi một tôn cao 10 triệu dặm cự Phật, ánh vàng lập loè, thần uy hạo đẳng, chính là vạn Phật thủy tổ. A Di Đà Phật, vĩnh hằng thần tôn khi dễ tiểu bối tính cái gì? Sao không cùng bản tọa một trận chiến? Vạn Phật thủy tổ thanh âm vang lên, ngữ khí cường ngạnh. nộ ra một cỗ sát ý Phật đạo từ bi nhưng khai sáng Phật đạo vạn Phật thủy tổ đối ngoại cũng không mềm yếu hắn một mực là tiên đạo cường thế nhất tồn tại một trong chương 702 đạo thống đỉnh phong cuộc chiến tại vạn Phật thủy tổ phía sau trông không đến phần cuối màu vàng kim trên đường lớn đứng thẳng lần lượt từng bóng người không thể so với phía trước kinh tuyệt sinh linh số lượng ít từng tôn đại la tàn m á t ra chính mình khí thế cường đại cả kinh vũ y nam tử động d u n g hắn không nghĩ tới tiên đạo trợ giúp tới nhanh như vậy cái kia kim sắc đường lớn tốc độ so với hắn giác quan còn nhanh hơn trong chớp n h o á n g này hắn cảnh giác lên hắn cũng không phải là kiên kỵ vạn Phật thủy tổ chỉ lo lắng đạo tổ đến rồi màu vàng kim trên đường lớn lần lượt từng bóng người bay lên mà lên liên tục tế ra riêng phần mình phát bảo các loại hào quang lấp lánh đại thiên thế giới hư không cùng lúc đó cả kinh tuyệt chỗ sâu đại đạo cấm ngục bên trong Vĩnh Hằng Tuyệt đứng tại đạo côn luân trước mặt, tay phải cách không nhắm ngay đạo côn luân cái chán. Năng lượng màu xanh lam khí tức kết nối hai bên, đạo côn luân nhíu chặt lông mày. Vĩnh Hằng Tuyệt quay đầu nhìn lại, h ừ lạnh nói: Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới, cũng không biết đạo tổ có hay không đến. Ngươi liền cầu nguyện lão nhân gia ông ta không có đến, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Đạo côn luân nhắm hai mắt, cắn răng nói ra. Vĩnh Hằng Tuyệt đang ở đọc đến trí nhớ của hắn, tại đại đạo cấm ngục áp chế dưới. hắn căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí liền tự vẫn đều làm không được. hắn liền như là khôi lỗi, mặc kệ bài bố. vĩnh hằng tuyệt khẽ nói, đạo tổ tới lại như thế nào? chúng ta dám ra tay với tiên đạo, tự nhiên là có chuẩn bị. ta tộc những cường giả khác cũng tới, đạo tổ mạnh hơn, có thể hạ gục 12 vị tại vĩnh hằng thần tôn phía trên tồn tại sao? nghe vậy, đạo côn luân sắc mặt không có biến hóa, chẳng qua là lâm vào trong trầm mặc. hắn ở trong lòng lặp lại tình báo này. hy vọng lão sư có thể nghe được. mặc dù không nghe thấy, hắn cũng tin tưởng lão sư có thể hạ gục đám này cường địch. dù sao cho tới bây giờ, lão sư chưa từng bại qua cũng không ai có thể nhường lão sư trật vật qua. vĩnh hằng tuyệt thu tay lại, xoay người sang chỗ khác. ta đi trước nhìn một cái đạo tổ có hay không dám đến. nếu như hắn thật tới, vậy ngươi liền không có giá trị lợi dụng. vĩnh hằng tuyệt vứt xuống lời nói này liền biến mất ở tại chỗ. hư không bên trong, tiên đạo. Kinh tuyệt đều chiếm một bên hư không, hai cỗ cường đại khí vận địa vị ngang nhau, hai bên đều có liên tục không ngừng sinh linh chạy đến, cũng có đến từ mặt khác đạo thống sinh linh đi ngang qua phụ cận bị quấy nhiễu tới. Cực quang thần quân, đế tuyệt, thủy diễn, thiên đế, khương hồng trần, b ị ngạn đạo quân, kiếm đế, bắc đấu c h â n nhân, tiêu hòa nương nương, luân hồi đại đế các loại đại la thần tướng sánh đôi mà đứng, từng cái khí thế to lớn. Các giáo đệ tử đã bắt đầu bày trận từ tiên đạo thành lập đến nay. t r ả i qua quá lượng kiếp xuất hiện qua vô số lần đối ngoại chiến tranh có thể đi đến một bước này tu tiên giả không khỏi là thân kinh bách chiến đối với trận này trước nay chưa có đạo thống đại chiến bọn hắn đều không có bối rối chỉ có vô hạn chờ mong kinh tuyệt lại như thế nào ngã vào tiên đạo dưới chân đạo thống sao mà nhiều hừ kinh tuyệt thần tôn kinh tuyệt liền sinh ra ngươi này một vị vĩnh hằng thần tôn tội gì muốn chết một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến chỉ thấy chu quái thần tôn đạp lên màu vàng kim đại đạo tới hòa thanh từng đạo tàn ảnh trong chớp mắt liền đến đến thiên đế bên cạnh người nhìn thấy chu quái thần tôn thân là kinh tuyệt thần tôn vũ y nam tử nhíu mày chu quái thần tôn vạn Phật thủy tổ đã là hai tôn vĩnh hằng thần tôn tình huống cũng không diệu nếu như đạo tổ lại ra tay kinh tuyệt thần tôn tâm dần dần chìm vào tầm mắt ánh mắt nhìn về phía màu vàng kim đại đạo hậu phương tựa hồ mong muốn tìm đạo tổ thân ảnh tại thiên đạo rất nhiều thân ảnh bên trong có một người đang nhìn dưới chân màu vàng kim đường lớn chính là tới từ hư không vô tận thần đạo tất liễu thần tôn tất liễu thần tôn thần tôn tên sinh ra tại hư không vô tận ở đây trong chiến đấu nàng lộ ra không có ý nghĩa mặc dù nàng đã là đại la siêu thoát đầu này thiên đạo chẳng lẽ là đạo tổ bắt trước ta thần đạo tất liễu thần tôn yên lặng nghĩ đến trong lòng ngũ vị tạp trần nàng không thể không thừa nhận cùng này thiên đạo so sánh nàng thần đạo quá nhỏ bé căn bản không đáng giá nhắc tới. phía trước nhất khương nghĩa nâng lên thần thương nhìn lại phía sau chúng sinh trong lòng có loại trước nay chưa có tâm tình kích động. hắn lần thứ nhất bị như thế nhiều tiên đạo sinh linh trợ giúp trước đó tại tiên đạo bên trong những người này từng cái e ngại hắn có đôi khi khiến cho hắn cũng tâm lạnh nhưng lại tại hắn sắp bỏ mình lúc những cái kia bị hắn khinh thường chán ghét không nhìn tồn tại đều tới giờ khắc này bọn họ đều là vì tiên đạo mà chiến. bọn hắn đều là người trong đồng đạo đã như vậy vậy liền khai chiến đi khương nghĩa dơ thần thương hăng hái nói dứt lời hắn trước tiên thẳng hướng kinh tuyệt thần tôn a di đà phật vạn phật thủy tổ cao d ọ n g quát đi theo đưa tay huy trưởng đánh tới kinh tuyệt thần tôn dơ tay lên bên trong hạo nhật phía sau vô số kinh tuyệt cường giả lập tức đánh tới trận này đạo thống ở giữa đại chiến đỉnh cao chính thức bùng nổ hai bên đều hội tụ đại bộ phận chủ lực chiến trường kéo dài vô số bên trong như hai cỗ hồng lưu động vào nhau chiếm cứ toàn bộ hư không khương nghĩa trước tiên cùng kinh tuyệt thần tôn chiến tại cùng một chỗ chu quái thần tôn lập tức đuổi theo kịp cùng hắn kề vai chiến đấu hai người hợp lại trong thời gian cực ngắn áp chế kinh tuyệt thần tôn khương tiền cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao xuất lĩnh chính mình thiên binh thiên tướng dùng thiên trận đánh tới thế không thể đỡ mục tiêu trực chỉ kinh tuyệt thiên địa không chỉ là hắn còn có rất nhiều thiên quân cùng đạo môn đệ tử cũng là như thế trận đại chiến này có thể không chỉ là vì cứu vớt khương nghĩa công phá kinh tuyệt mới là hàng đầu mục tiêu từ kinh tuyệt khởi x ư ớ n g chiến tranh bắt đầu thiên đình tổn thất không ít tiên thần thề muốn báo thù mà đạo môn thì là muốn tìm tìm đạo côn luân gần đây xâm chiếm tiên đạo đạo thống ít càng thêm ít lại có thực lực đuổi bắt đạo côn luân đạo thống bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến kinh tuyệt tử vi đại đế khương tú chỉ huy một nhánh thiên quân sắc mặt hắn cũng không ngưng trọng, ngược lại lộ ra nụ cười. động tĩnh này tất nhiên sẽ kinh động gia gia, kinh tuyệt x o n g hắn đã sớm phát giác kinh tuyệt đối tiên đạo có lòng xấu xa, cũng đã nói với gia gia, làm sao gia gia không động tại trung? trong những năm này, hắn thường xuyên sầu lo việc này, hôm nay cuối cùng khai chiến, trong lòng của hắn treo thạch cuối cùng hạ xuống. đến nỗi có thể hay không thắng, hắn căn bản không đi nghĩ. tất nhiên sẽ thắng. lúc trước hắn lo lắng là kinh tuyệt chủ tính hoặc là đánh lén bây giờ tiên đạo dùng như thế đông đảo lực lượng chủ động khai chiến sao sẽ bị thua nghĩ tới đây khương tú chiến ý phóng đại khương nghĩa chu quái thần tôn hợp lại đủ để áp chế kinh tuyệt thần tôn làm vạn phật thủy tổ ra tay lúc kinh tuyệt thần tôn triệt để ngăn không được liên sức chiến đấu cao nhất đều bị áp chế sĩ khí tự nhiên giảm nhiều bất quá nơi này là kinh tuyệt lĩnh vực kinh tuyệt chúng sinh không có rút lui có thể nói chỉnh khương nghĩa vung lên thần thương đem kinh tuyệt thần tôn nhập vào vạn phật thủy tổ trong lòng bàn tay phật quốc bên trong sau đó đi theo chuái thần tôn cùng nhau tiến vào trong đó đúng lúc này đến từ kinh tuyệt phương hướng vô cùng xa xôi trong bóng tối xuất phát ra một đạo cường quang một đạo mạnh mẽ vô song thân ảnh chạy nhanh đến đánh nát dọc đường hư không nhường không gian hóa thành mảnh vỡ quấy đại đạo linh khí hình thành dọa người diệt thế gió lốc vạn phật thủy tổ t ự hồ cảm nhận được cái gì đột nhiên d ư ơ n g mắt quanh thân ngưng tụ ra muôn vàn cánh tay cùng nhau hướng về một cái phương hướng đẩy đi một đạo thân ảnh mang theo không thể ngăn cản khí thế đột kích đem ven đường vô số sinh linh cuốn bay hắn một quyền đập tới dùng tuyệt đối bá đạo tư thái đánh nát vạn Phật thủy tổ muôn vàn cánh tay chấn động đến vạn Phật thủy tổ lui nhanh một màn này xem đến vô số người quay đầu người tới là một tên người khoác màu vàng kim chiến giáp nam tử dáng người bá khí tóc dài tùy ý phất phới so thân thể còn dài hơn hai quả đấm nắm chặt hiển thị rõ không ai bì nổi khí thế hắn hơi hơi nâng lên hạ lĩnh b ế n h ẽ vạn Phật thủy tổ vạn Phật thủy tổ ổn định thân hình chắp tay trước ngực mở miệng nói A Di Đà Phật các hạ lực lượng thật là bá đạo xin hỏi các hạ tên kinh tuyệt lại có hai tôn vĩnh hằng thần tôn chắc không được dám khiêu khích tiên đạo bằng vào vừa rồi giao thủ hắn liền hiểu rõ chính mình tuyệt không phải đối phương chi địch Hoàng kinh tuyệt Kim Giáp Nam Tử nâng tay phải lên, một cỗ cường đại đại đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào, ngưng tụ ra một cây đại đao. Hắn đơn tay cầm đao, nộ bổ về phía tiên đạo chúng sinh. Vạn Phật thủy tổ chợt quát một tiếng, kim thân xuất phát ra kim quang, ngưng tụ thành một tôn vạn tay kim phật, ngăn cả này một đao, chém ra một đao. Một đạo sáng chói đao khí trong nháy mắt chàm phá vạn tay kim phật. Trong chốc lát, vô số tu tiên giả cảm nhận được khí tức tử vong, bao quát đại la siêu thoát. tại tiên đạo khí vận bên ngoài đại la siêu thoát là sẽ chết đúng lúc này sáng chói đau khí hư không tiêu thất những cái kia bị khí tức tử vong bao phủ tiên đạo sinh linh có loại bị người theo tử vong trong vực sâu xiết trở về cảm giác rung động lòng người tất cả mọi người định thần nhìn lại phát hiện hư không bên trong nhiều một đạo thân ảnh người kia ngồi tại một tấm bảo t ọ a bên trên bao quanh lấy thần bí tử khí pháp bảo cường quang che đậy nửa người trên của hắn nhưng dù cho như thế thân hình của hắn cũng lệnh vô số tham chiến tiên đạo sinh linh xúc động đạo tổ có người la thất thanh hấp dẫn càng nhiều sinh linh quay đầu nhìn lại đạo tổ dáng người trong nháy mắt nhường hết thảy tiên đạo sinh linh máu nóng sôi trào nay một trận chiến lại có đạo tổ ra tay hoàng tinh tuyệt h í p mắt mắt nhìn đi giờ khắc này cảm thụ của hắn cùng vạn phật thủy tổ một dạng hắn tuyệt không phải đối thủ của người này khương trường sinh hơi lộ ra lười biếng ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên Ánh mắt của hắn liếc xéo Hoàng Kinh Tuyệt. 49.999 t vạn thiên đạo hương hỏa giá trị, chỉ kém một vạn thiên đạo hương hỏa giá trị liền có thể siêu việt vĩnh hằng thần tôn. Tên này là cố ý tại ép cảnh giới. Khương Trường Sinh đối Hoàng Kinh Tuyệt rất có hứng thú, bất quá Hoàng Kinh Tuyệt cũng không phải là hắn chân chính hiện thân nguyên nhân. Ra đi, Hà t ấ t cất giấu. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, nghe được Hoàng Kinh Tuyệt nhíu mày. Hoàng kinh tuyệt tiến vào chiến trường sau liền cảm nhận được từng đạo làm hắn bất an nhìn trộm, hắn không thể nhận ra cảm giác đến những ánh mắt này từ đâu tới. Hắn còn không biết kinh tuyệt phát sinh cái gì, chẳng qua là cảm nhận được kinh tuyệt gặp khó, cho nên mới tốc độ cao nhất tới. Ha ha, tiên đạo đạo tổ quả nhiên bất phàm, có thể phát giác được chúng ta tồn tại. Vĩnh hằng tuyệt thanh âm vang lên, trong giọng nói xen lẫn một tia phấn khởi. Trong hư không chiến tranh còn đang tiếp tục. nhưng hai bên đều chú ý tới đạo tổ cùng hoàng kinh tuyệt hiện tại xem ra còn có thần bí trí cường giả sắp đến cũng không biết thuộc về gì phương đạo thống khương trường sinh không động chờ đợi đối phương hiện thân chỉ gặp hắn phía trước vạn dặm khoảng cách lần lượt từng bóng người chống rỗng xuất hiện cầm đầu chính là vĩnh hàng tuyệt tăng thêm hắn hết thảy 12 đạo thân ảnh từng cái trên thân dũng động đại đạo khí diễm giống như 12 đầu đại đạo hiện thân tại đây vạn dặm khoảng cách sao mà tiếp cận sao mà nguy hiểm? vĩnh hằng tuyệt chiêu tức nhìn đạo tổ một bộ ăn chắc đạo tổ bộ dáng. đạo tổ, ngươi cũng đã siêu việt vĩnh hằng thần tôn đi đến vĩnh hằng trí thượng cảnh giới. mặc dù không rõ ràng ngươi là như thế nào nhảy vọt ta tộc cảm giác đi đến cảnh giới này, nhưng ngươi mạo phạm đại đạo, mạo phạm ta tộc hậu quả chỉ có thể là vạn kiếp bất phục. vĩnh hằng tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, hắn hai bên vĩnh hằng tộc các cường giả từng cái mặt không biểu tình, tầm mắt toàn đều đã khóa chặt khương trường sinh. Chương 703, Đại đạo vô tình, thiên đạo hữu tình. Nghe vĩnh h ằ n g tuyệt ngoan thoại, khương trường sinh nhịn không được b ẻ bè cổ. Bất quá động tác của hắn bị pháp bảo thần quang che đậy, không ai có thể thấy rõ. Vĩnh h ằ n g tộc nghe rất mạnh bộ dáng. Khương trường trong sinh phát hiện chu quái thần tôn kinh tuyệt thần tôn trên thân đều có này 12 vị vĩnh h ằ n g tộc cường giả nhân quả, mà lại này loại nhân quả không phải giao tế sinh ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại nhân quả. có điểm giống thiên đạo chúng sinh cùng hắn nhân quả vĩnh hằng tộc vĩnh hằng khương trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao lập tức hiểu được c h không được đối phương nói hắn mạo phạm đại đạo bất quá hắn sớm đã làm tốt đối kháng đại đạo chuẩn bị lúc trước khi độ kiếp hắn liền cảm nhận được sẽ có một kiếp này đến hắn lực lượng liền là thực lực bản thân cùng với kẻ địch đoán không được thực lực của hắn liền giống bây giờ đối phương rõ ràng cho là hắn chẳng qua là vĩnh hằng trí thượng thật tình không biết hắn đã đi đến càng cao đạo niệm chi chủ mà lại không phải bình thường đạo niệm chi chủ vĩnh hằng tộc chưa từng nghe tới nhưng các ngươi tự xưng là cung cấp đại đạo không cảm thấy đây mới là mạo phạm đại đạo sao khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hư không chiến trường vô luận bao xa tiên đạo sinh linh đều có thể nghe được nghe được sau đều là trong lòng nhất định đạo tổ thanh âm cho bọn hắn vô hạn lực lượng để bọn hắn không sợ hãi chút nào Vĩnh Hằng tuyệt khẽ nói: Vô chi, Vĩnh Hằng tộc liền là đại biểu cho đại đạo. Ngươi vì dị số, không hiểu chính đạo, thôi, vậy liền chịu chết đi. Dứt lời, khí thế của hắn bùng nổ, bao phủ toàn bộ hư không. Không chỉ là hắn, mặt khác 11 vị Vĩnh Hằng tộc cường giả cũng giống như thế, thậm chí có người mạnh hơn hắn. Từ Vĩnh Hằng tộc hiện thân sau Hoàng Kinh tuyệt một mực đang quan sát, hắn sau lưng kinh hãi, những người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hắn cũng chưa từng nghe nói qua Vĩnh Hằng tộc. trong lòng tràn ngập hoang mang, kinh tuyệt thế nào cùng những người này cuốn quýt lấy nhau. còn có tiên đạo, hắn đối tiên đạo sớm có nghe thấy, thậm chí tiếp xúc qua, hắn đối tiên đạo sinh linh vẫn là rất có hảo cảm. tiên đạo luận đạo chi phong khiến cho hắn hết sức tán thưởng, hắn cảm thấy đạo thống liền phải như vậy, mà không phải theo cảnh giới kẹp lấy truyền thừa. làm sao hôm nay lại muốn đối địch với tiên đạo? mặc dù hoang mang, nhưng hoàng kinh tuyệt lập trường tại, hắn cũng sẽ không lưỡng lự, một khi có cơ hội. hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua đạo tổ khương trường sinh nâng lên tay trái cách không thi triển trưởng trung càn khôn trong nháy mắt nhường 12 vị vĩnh hằng tộc cường giả khí tức tan biến 12 vị vĩnh hằng tộc cường giả sắc mặt kịch biến không thể động đậy vĩnh hằng tuyệt càng là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được lúc này khương trường sinh đi theo nâng tay phải lên tay trái phía dưới lòng bàn tay hướng lên trên tay phải hướng phía lòng bàn tay trái nhấn tới động tác của hắn không nhanh nhưng bị trưởng trung càn khôn định trụ vĩnh hằng tộc các cường giả lại cảm nhận được uy thế lớn lao tại bọn hắn vô pháp động đ ậ y tình huống dưới bọn hắn cảm nhận được một loại khó tả kinh dị cảm giác hoàng k i n h tuyệt t r ừ n g to mắt trong mắt hắn khương trường sinh cũng không chỉ là vỗ tay như vậy đơn giản hắn thấy được hai cái vô hình cự trường một đầu nắm lấy vĩnh hằng tộc 12 vị cường giả một đầu đang ở ép hướng bọn hắn ba theo khương trường sinh tay cầm khép lại tựa như nhẹ nhàng vỗ tay nhưng đạo thanh âm này lại truyền vào toàn bộ sinh linh trong tai dị thường rõ ràng không có chút nào trói tai tại vô số sinh linh nhìn soi m ó i 12 vị vĩnh hằng tộc cường giả hư không tiêu thất không còn tồn tại hình thần câu diệt cái này khiến hết thầy thấy cảnh này sinh linh chừng to mắt vĩnh hằng tộc xuất hiện lúc sao mà bá đạo lại thêm bọn hắn triển lộ ra khí thế nhưng tiên đạo kinh tuyệt cũng vì đó sợ hãi nguyên lai tưởng rằng lại là dị thường kinh thiên động địa đại chiến không nghĩ tới Hoàng Kinh Tuyệt cũng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, không dám tin vào hai mắt của mình. Mới từ Phật Quốc bên trong trốn tới Kinh Tuyệt Thần Tôn há to mồm, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong triệt để xong, đặt cược vĩnh hằng tộc, vậy mà áp sai thế nào khả năng? Hắn đến cùng là cái gì người? Kinh Tuyệt Thần Tôn sống vô số năm cũng chưa từng gặp qua nhân vật như vậy. 12 vị siêu việt vĩnh hằng thần tôn kinh khủng tồn tại lại bị đạo tổ chụp chết. mà lại là dùng một loại mười phần khinh miệt phương thức c h ụ p chết. giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu rõ tâm cao khí ngạo chu quái thần tôn vì sao cúi đầu trước đạo tổ. hắn mất hết can đảm, cả người lộ ra tử khí. hắn mặc dù như thế, nhưng k i n h tuyệt chúng sinh có thể sẽ không từ bỏ, ngược lại bởi vì bị kích thích trở nên càng thêm điên cuồng. khương trường sinh nâng tay phải lên hướng lòng bàn tay trái phẩy phẩy phẳng phất tại vung đi cho tàn, sau đó hắn khôi phục tư thế cũ. ngồi xem tiên đạo cùng kinh tuyệt cuộc chiến. Vạn Phật thủy tổ, khương nghĩa đám người lấy lại tinh thần mà đến tiếp tục chiến đấu. Đại chiến kéo dài. Hoàng kinh tuyệt cắn răng, hắn vậy mà hướng phía đạo tổ bay đi. Ta không có khả năng e ngại, ta không có khả năng e ngại bất luận cái gì người. Hoàng kinh tuyệt ở trong lòng gầm thét, nỗ lực chấn áp trong lòng h o à n g hốt, cùng tuyệt vọng. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, hắn không có khả năng thắng, hắn cũng muốn chiến, hắn không có đường lui. mà lại hắn chỉ có thể tìm đạo tổ, bởi vì không hạ gục đạo tổ, kinh tuyệt nhất định vong. Nhìn xem hoàng kinh tuyệt kéo tới, khương trường sinh một tay chống đỡ mặt, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Oanh! Tiếng nổ kinh khủng vang vọng hư không chư thiên, toàn bộ hư không vì đó biến sắc, vô hình đại đạo quy tắc theo hoàng kinh tuyệt vọt lên càng phun trào. Hoàng kinh tuyệt vậy mà điều động đại đạo quy tắc lực lượng, giờ khắc này hắn siêu việt dĩ vãng, thu được trước nay chưa có lực lượng. Trong chốc lát. Hoàng Kinh Tuyệt trong lòng cũng lóe lên hoang mang, nhưng hắn đã không lo được như vậy nhiều. Hắn dốc hết toàn lực phát ra một kích mạnh nhất. Giờ khắc này trong tay hắn thần lực biến thành đại đạo bắn ra hàn quang lấp lánh toàn bộ đại thiên thế giới. Vô cùng xa xôi đại la tiên vực đều bị hàn quang lấp lánh. Vô số đạo thống chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng Kinh Tuyệt một đao chém xuống, tựa như muốn đem toàn bộ đại thiên thế giới chém thành hai khúc. Thời gian phảng phất chậm dần. Khương Trường Sinh dùng chúng sinh khó có thể lý giải được tốc độ nâng tay phải lên ngón trỏ cách không bắn ra một đạo khí chỉ. Đây mới thực là trần gia khí chỉ, không có ẩn chứa đại đạo lực lượng, nhưng dù cho như thế cũng trong nháy mắt đánh tan Hoàng Kinh Tuyệt. Hoàng Kinh Tuyệt lồng ngực bị xuyên thủng, trong nháy mắt hóa thành xương máu. Khương Trường Sinh đi theo cách không một túm, đem hắn hồn phách thu hút trong lòng bàn tay. Kinh Tuyệt Thần Tôn chỉ nhìn thấy con của mình vọt hướng đạo tổ, sau đó hư không tiêu thất. cái kia cho hắn mang đến một tia hy vọng cuồn cuộn khí thế không còn sót lại chút gì không kinh tuyệt thần tôn phát ra khàn cả giọng tiếng gầm gừ hắn điên cuồng mong muốn phóng tới đạo tổ có thể bị vạn Phật thủy tổ đám người ngăn lại nương theo lấy vĩnh hằng tộc 12 vị cường giả ngã xuống cùng với hoàng kinh tuyệt biến mất kinh tuyệt đã hướng đi mặt lộ còn lại chẳng qua là trốn tránh thôi khương trường sinh chậm rãi kéo ra tay phải bốn ngón tay c h e đậy trong lòng bàn tay hoàng kinh tuyệt hồn thể Không ai có thể phát hiện Hoàng Kinh Tuyệt còn sống. Giờ phút này Hoàng Kinh Tuyệt đứng ngẩn người, hồn thể run rẩy. Vừa rồi một khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Từ hắn sinh ra, Thiên Phú vô song vang dội cổ kim hạ gục từng tôn kinh tuyệt thiên kiêu, từ tiến vào đại thiên thế giới lên, quét ngang cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Hắn làm được vô địch nhị chữ, nhưng giờ khắc này hắn bại. bị bại đến đè xuống quét đất hắn chậm rãi nhấc mắt nhìn đi đạo tổ trong mắt hắn bực nào vĩ ngạn chiếm cứ trong mắt của hắn thiên mặc dù cách gần như thế hắn cũng thấy không rõ đạo tổ khuôn mặt tại hốt hoảng một lát sau hắn liền thanh tỉnh hắn không có chết đạo tổ không muốn giết hắn khương trường sinh thanh âm tại lúc này vang lên kinh tuyệt tên ý nghĩa là gì hoàng kinh tuyệt không rõ hắn ý tứ nhưng vẫn là vô ý thức hồi đáp kinh triệt để đại đạo tuyệt đỉnh tại đại thiên đỉnh bây giờ kinh tuyệt ngươi cảm thấy phải chăng còn tại đi đường này vì sao muốn dựa vào vĩnh hàng tộc hoàng kinh tuyệt yên lặng hắn căn bản không biết vĩnh hàng tộc là lai lịch ra sao lại càng không biết phụ thân cùng vĩnh hàng tộc đã đạt thành như thế nào ước định đạo thống chi tranh ngươi tồn ta vong ngươi hẳn là rõ ràng kinh tuyệt nên vong nhưng tiên đạo cùng bình thường đạo thống khác biệt tiên đạo cũng có chiếm đoạt đại thiên thế giới hùng tâm cũng không phải đi đuổi tận giết tuyệt làm bản thân lớn mạnh con đường Ngươi như m i ệ n vì kinh tuyệt cúi đầu, bái ta là sư, ta liền buông tha kinh tuyệt. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, hắn tại Hoàng Kinh Tuyệt trên thân thấy được một tia không tầm thường khí tức, liền là vừa rồi tại dưới cơn thịnh nộ, Hoàng Kinh Tuyệt vậy mà có thể điều động hư không bên trong hết thảy đại đạo quy tắc lực lượng. Tên này không đơn giản, mà lại Hoàng Kinh Tuyệt tại mắt thấy vĩnh hằng tộc cường giả chết thảm sau còn dám ra tay với hắn, nay phần khí phách khiến cho hắn tán thưởng. dám vì đạo thống làm đến bước này, sau này gia nhập tiên đạo cũng dám vì tiên đạo khiêu chiến đại đạo. đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoàng kinh tuyệt nguyện ý cúi đầu. nghe vậy hoàng kinh tuyệt động d u n g hồn thể lần nữa run rẩy lên, khiến cho hắn cúi đầu. thế nào khả năng? có thể nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, cảm thụ được kinh tuyệt khí vận tốc độ cao giảm xuống, hắn càng không có cách nào một tiếng cự tuyệt. giờ khắc này. Hoàng Kinh Tuyệt nắm chặt hai quả đấm lâm vào Thiên Nhân Giao Chiến bên trong, đáng giận a! Hoàng Kinh Tuyệt gần như sụp đổ. Đạo tổ, ngươi chua con ta, ta muốn ngươi chết. Kinh Tuyệt Thần Tôn cuồng loạn tiếng gầm gừ truyền đến, nghe nói như thế, Hoàng Kinh Tuyệt cơ hồ phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, vội vàng hô: Ta nguyện cúi đầu, ta nguyện cúi đầu. Nói xong, hắn đột nhiên quỳ xuống, không ngừng hướng Khương Trường Sinh dập đầu. Hắn buông xuống Hoàng Kinh Tuyệt kiêu ngạo. Khương Trường Sinh phun ra một ngụm chữ ngừng. Trong chốc lát, toàn bộ hư không chiến trường, toàn bộ sinh linh đều bị lực lượng vô hình định trụ, không thể động đậy. Bọn hắn đều có thể thấy trước mắt kẻ địch mặt mũi dữ tợn, dám vì đạo thống chúng sinh cúi đầu Hoàng Kinh Tuyệt. Ngươi thu được so Thiên Tư, thực lực thứ quan trọng hơn Kinh Tuyệt. Các ngươi nên cảm tạ các ngươi có được Hoàng Kinh Tuyệt. Đại thiên thế giới rất lớn, có g i tâm rất bình thường, nhưng trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại. Đó chính là các ngươi kiếp số. Đại đạo vô tình, thiên đạo hữu tình. Nhớ tới kinh tuyệt cùng tiên đạo không có huyết hải thâm cửu. Bây giờ các ngươi quay đầu là bờ còn kịp. Từ đó sau này kinh tuyệt nhập vào tiên đạo, đến nỗi hoàng kinh tuyệt. Sau này vì ta đồ nhi, khương trường sinh thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc. Kinh tuyệt thần tôn ánh mắt lập tức biến. Hoàng kinh tuyệt còn sống. Kinh tuyệt chúng sinh bên trong có người phẫn nộ, có người tràn ngập sát ý, nhưng tuyệt đại đa số sinh linh đều là thở dài một hơi. Chu quái gia nhập tiên đạo, mặc dù mất hết mặt mũi, có thể chu quái sống được thật tốt. Tại đứng trước chắc chắn phải chết chi cảnh tình huống dưới, có thể sống tự nhiên muốn sống, hơn nữa còn có thể có thể sống được rất tốt. Bọn hắn sao có thể không kinh hỉ? Khương Trường Sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a quay người, h ư không tiêu thất ở trong hư không. Trở lại từ tiêu cung, hắn bắt đầu chờ đợi sinh tồn ban thưởng. Đến nỗi hoàng kinh tuyệt, thì bị hắn ném vào đạo giới bên trong. Trước hết để cho hắn yên tĩnh một chút. suy nghĩ kỹ một chút chương 704 t i ê n đạo thần thụ tiên tuế 25.688.698 triệu n ă m dùng vĩnh hằng tuyệt cầm đầu 12 vị vĩnh hằng tộc cường tộc mang theo kinh tuyệt đạo thống tập kích ngươi ngươi tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đại đạo linh vật tiên thiên hồng mông thủy chờ trong chốc lát khương trường sinh cuối cùng chờ để sinh tồn ban thưởng đại đạo linh vật còn không sai Hồng mông thần nguyên khí, chư thiên đại đạo thụ, bàn cổ thụ đều là đại đạo linh vật, đối với hắn trợ giúp rất lớn, cho nên đối đại đạo linh vật, khương trường sinh vẫn là rất chờ mong. Hắn bắt đầu truyền thừa tiên thiên hồng mông thủy trí nhớ. Tiên thiên hồng mông thủy chính là là một loại sinh ra tại hỗn độn sơ khai thời kỳ linh vật, đi qua nó chăm bón, bất luận cái gì đều có thể trưởng thành đến tự thân cực hạn, mà lại là hoàn mỹ trạng thái không có bất kỳ cái gì tì vết. Khương trường sinh mở mắt sau. liên bắt đầu lưỡng lự cho ai dùng đây là đạo thống cuộc chiến đoạt được cho cá nhân có sai lầm bất công chẳng thà đặt ở chư thiên đại đạo thụ hoặc là bàn cổ thụ bên trên cả hai đều có thể bảo hộ tiên đạo nhưng chúng sinh được lợi càng nghĩ ánh mắt của hắn rơi vào đứng ở đại la tiên vực phía trên chư thiên đại đạo thụ lên bàn cổ thụ thay ngén bàn cổ quả cuối cùng cũng là phản hồi tại bàn cổ hư ảnh bên trên hắn cũng không muốn chịu hồi ra thật bàn cổ đến trước đó khi độ kiếp bàn cổ hư ảnh nhìn hắn một cái đến nay khó quên quỷ biết bàn cổ hư ảnh phục sinh sau là địch hay bạn chẳng tha đặt ở chư thiên đại đạo thụ bên trên đại đạo trái cây còn có thể trợ giúp tiên đạo sản sinh ra càng nhiều đại năng thế hệ ngoài trừ b ắ t thực lực bản thân hắn cũng hy vọng có thể tăng lên tiên đạo thực lực tổng hợp đại la vẫn là quá ít cũng không biết năm nào mới có thể trưởng thành thành la đạo như thế đạo thống khương trường sinh đưa tay vung lên tiên thiên hồng mông thủy bay ra Chư Thiên Đại Đạo t h ụ phía trên rơi ra bằng bạc mưa to, cả kinh vong sinh tỉnh bên trong vô t ự hống toát ra mặt sông, ngẩng đầu nhìn lại. Tắm g ộ i tại trận mưa lớn này bên trong, Chư Thiên Đại Đạo t h ụ bắt đầu cất cao, đếm không hết nhánh cây kém cỏi trưởng thành dài, cấp tốc lan tràn. Khương Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, trên mặt tươi cười. Chư Thiên Đại Đạo t h ụ có thể trở thành tiên đạo mang tính tiêu chí thần vật, mà lại là mặt khác đạo thống không có, bao phủ toàn bộ tiên đạo. Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến đã dung nhập địa phủ diệt thế thụ năm đó này cây giúp hắn trèo chống địa phủ hướng phía trước cả đời mặc dù làm nhiều việc ác nhưng hơn hai ngàn vạn năm qua đi nó công đức sớm đã vượt qua tội nghiệt cũng là có thể cho nó điểm công đức trợ nó bước vào cảnh giới cao hơn Khương Trường Sinh trong lòng đã có một cái ý nghĩ hắn nhìn c h ư Thiên Đại Đạo Thụ yên lặng không nói cùng lúc đó Tiên Đạo cùng Kinh Tuyệt còn tại thương lượng bên trong tiến đến tham chiến Tiên Đạo Sinh Linh cũng thuận thế nhìn Kinh Tuyệt. Kinh tuyệt một phương ủ rũ, mặc dù chợt có người phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị chấn áp. Kinh tuyệt thần tôn lo lắng đến hoàng kinh tuyệt, không dám phản kháng, bồi theo tiên đạo các đại năng biểu hiện được hết sức thuận theo. Chu quái thần tôn làm người từng trải cũng là không để cho hắn quá xấu hổ. Kinh tuyệt thần tôn cũng phát hiện tiên đạo tràn ngập nhiệt tình trong lòng khúc mắc cũng giảm xuống. Một bên khác, hoàng kinh tuyệt ngồi yên tại đạo giới một con sông lớn trước nhìn chân trời bay lượn từng con hung thú. hắn tâm lại tại đạo giới bên ngoài, hắn cúi đầu, đã từng kiêu ngạo nhất hắn vậy mà hướng kẻ để cúi đầu, có thể vừa nghĩ tới phụ thân cùng kinh tuyệt chúng sinh sống sót, hắn trong lòng lại chảy xuôi lên một cỗ khác cảm xúc, hắn nghĩ tới đạo tổ, dùng đạo tổ thực lực, xác thực có tư cách làm sư phụ của hắn, đạo tổ tuyệt đối là hắn thấy qua người mạnh nhất, chẳng qua là hắn có thể tín nhiệm đạo tổ sao? đạo thống chi tranh ngươi lừa ta gạt, há có thể dễ tin người khác? có thể hoàng kinh tuyệt nghĩ đến tiên đạo những truyền thuyết kia trong lòng không khỏi sinh ra chờ mong vạn nhất là thật không biết đi qua bao lâu một đạo thân ảnh rơi vào hắn bên trái cách xa nhau hai mươi bước uy bái ta chủ nhân vi sư vì sao giàu dĩ không vui đây chính là ngươi kiếp này lớn nhất cơ duyên bạch kỳ không vừa lòng thanh âm truyền đến hoàng kinh tuyệt liếc mắt thấy hướng nàng không có lên tiếng bạch kỳ cười nói kỳ thật a các ngươi không nên đem t i ê n đạo xem thành là đạo thống, các ngươi ngẫm lại, nếu là thiên đạo thay thế đại đạo, kinh tuyệt tranh đoạt đệ nhất giáo phái vị trí, không phải liền là hiện thời đại thiên thế giới đệ nhất đạo thống? Hoàng kinh tuyệt nhịn cười không được, thiên đạo thay thế đại đạo, thật là cảm tưởng a. Bạch kỳ cười nói, có phải hay không cảm thấy hoang đường? Có thể ngươi suy nghĩ một chút, t i ê n đạo mới sáng lập bao nhiêu năm, ngươi gặp qua giống chủ nhân nhà ta cường đại như vậy tồn tại. ngươi thật rõ ràng hắn r ố t cuộc mạnh cỡ nào sao? mà lại tại hiện tại đại đạo trật tự bên trong, mặc cho đạo thống gì đều có thể nghênh đón kiếp số. ngươi không cảm thấy đây là đại đạo đối đạo thống ước thúc? đạo thống là chúng sinh hội tụ vào một chỗ lực lượng, bọn hắn nhường đại đạo cảm nhận được uy hiếp, cho nên đạo thống mới có kiếp số, có thể từ một điểm này cân nhắc. đại đạo cũng không phải là vô tình, thậm chí có tư tưởng của mình. tại dạng này trật tự dưới, kinh tuyệt có thể đi bao xa? hoàng kinh tuyệt yên lặng. hắn còn chưa bao giờ từ góc độ này suy nghĩ qua hắn không thể không thừa nhận bạch kỳ nói rất có đạo lý hắn xác thực chưa từng gặp qua vĩnh hằng bất diệt đạo thống từ xưa đến nay sinh ra nhiều ít chúa tể đại thiên thế giới khủng bố đạo thống cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân tan biến tại trong dòng sông lịch sử đại thiên thế giới vô biên vô hạn đạo thống cũng sẽ không nghiền ép đại thiên thế giới tài nguyên này há không phải nói rõ đại đạo không cho phép đạo thống tồn tại chuẩn xác mà nói Đại đạo không cho phép chúng sinh phản kháng. Suy nghĩ kỹ một chút, mạnh mẽ đạo thống đều tại bước chân đại đạo. Hoàng Kinh Tiệt càng nghĩ càng trái tim băng giá. Nếu như đại đạo con đường này đi không thông, đạo thống tồn tại có ý nghĩa gì? Coi như cá nhân lực lượng mạnh hơn cũng không có chân chính tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Ít nhất hắn chưa nghe nói qua có sinh linh chứng kiến đại thiên thế giới sinh ra đến nay vẫn tồn tại. Bạch Kỳ bắt đầu nói lên tiên đạo phát triển trải qua, dùng đạo tổ trưởng thành trải qua nói lên. mới đầu Hoàng Kinh Tuyệt không thèm để ý nhưng hắn càng nghe càng tò mò. Đạo tổ lại là theo một tên phàm nhân trưởng thành mà lại tiên đạo sinh ra tại một phương đạo thống bên trong. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, đạo tổ tuyệt đối là một vị nào đó cổ lão cường giả chuyển thế. Tiên đạo cũng là tại đạo tổ tự thân mạnh mẽ trên cơ sở thành lập. Bạch Kỳ thấy tận mắt đạo tổ trưởng thành, nàng thêm mắm thêm muối hạ vì Hoàng Kinh Tuyệt miêu tả ra một vị lòng mang chúng sinh đạo tổ hình ảnh. cả đời đều tại khắc khổ tu luyện, chưa từng hưởng lạc. Mỗi lần ra tay đều là vì thiên hạ thương sinh. Theo một phương đại lục đến một phương võ giới, lại đến đại đạo hư không, cuối cùng đi vào đại thiên thế giới. Nguyên lai tiên đạo là một đường chiếm đoạt mà thành đạo tổ để cho địch nhân nhóm liên tục thay đổi triệt để dùng nhỏ nhất thương vong kết thúc từng tràng phân tranh. Nghe được phía sau, hoàng kinh tuyệt đột nhiên cảm giác được đạo tổ sở dĩ buông tha kinh tuyệt cũng không phải là xem ở phần của hắn bên trên tương phản. chẳng qua là coi hắn làm mượn cớ, khoan dung kinh tuyệt chúng sinh. Phụ thân hắn liền là đạo thống chi chủ, phụ thân hắn tập hợp toàn bộ kinh tuyệt quyền lực tại một thân, hưởng lạc cũng bởi vì gặp qua những cái kia hoang đường, hắn mới một mình tu luyện. Nhìn lại một chút đạo tổ, hắn đột nhiên cảm thấy tiên đạo mới thật sự là đạo thống. Có lẽ tại đạo tổ dưới gối tu hành không chỉ là mạnh lên, còn có thể khiến cho hắn học được càng nhiều. Hoàng kinh tuyệt nghĩ đến đạo tổ trước đó tự nhủ. Ngươi thu được so thiên tư thực lực thứ quan trọng hơn. So thiên tư thực lực thứ quan trọng hơn là cái gì? c h ư Thiên Đại Đạo t h ụ điên cuồng trưởng thành hấp dẫn tiên đạo chúng sinh chú ý. Tại n g ắ n n g ồ i trong vòng trăm năm, c h ư Thiên Đại Đạo t h ụ đã bao phủ vùng lĩnh vực này. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại đều có thể thấy hư không đỉnh có nhánh cây đan sen bóng mờ. c h ư Thiên Đại Đạo t h ụ còn đang trưởng thành. Mà đầu kia kết nối kinh tuyệt màu vàng kim đại đạo đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. đem xuất chiến tuyệt đại đa số tiên đạo đại năng mang về đứng tại màu vàng kim trên đường lớn từng người từng người tiên đạo đại năng ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn đã cảm nhận được thiên đạo khí vận có thể lúc đến cái kia c h ư thiên đại đạo thụ còn chưa khổng lồ như thế đó là đại la tiên v ự c phía trên đại đạo thụ sao là cái này khí tức không sai chuyện thế nào đến cùng phát sinh cái gì sự tình nên là đạo tổ cách làm thật sự là ghê gớm nó tựa hồ còn tại tốc độ cao trưởng thành khó có thể tưởng tượng nó hội trưởng đến bao lớn. đạo tổ ra tay mới có thể để cho tiên đạo chân chính bay lên à? thiên đế cũng đang ngước nhìn chư thiên đại đạo thụ trong lòng của hắn cảm khái vạn phần. tựa hồ vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không sánh nổi phụ thân tiện tay mà làm. cũng may tâm tình của hắn đã thả bình, tựa như hắn ủy quyền cho khương tú, hắn hiện tại cũng lui khỏi vị trí thiên đình sau lưng, cười nhìn thủy chiều lên xuống, chúng sinh chìm nổi. liên vạn Phật thủy tổ cũng đang ngước nhìn chư thiên đại đạo thụ thần mạo kinh tuyệt thần tôn đứng tại bên cạnh hắn trong lòng rung động không thôi thật là nồng nặc đại đạo khí tức cuối cùng là gì thần vật kinh tuyệt thần tôn si ngốc nhìn chư thiên đại đạo thụ cảm xúc thật lâu khó mà bình phục thoáng chớp mắt ngàn năm trôi qua đạo côn luân vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân đế tuyệt thủy diễn cùng nhau đi vào tử tiêu cung giờ phút này trong đại điện có một người ngồi tĩnh tọa ở khương trường sinh trước mặt chính là hoàng kinh tuyệt hoàng kinh tuyệt vẫn như cũ ăn mặc kim giáp chẳng qua là khí thế của hắn không có trước đó như vậy khủng bố thu lại rất khá đào côn luân năm người nhìn thấy hắn đều là nghĩ đến hắn tại đạo thống đại chiến bên trong phong thái đối với cái này người bọn hắn lòng mang chờ mong cái này người có thể trở thành sư đệ của bọn hắn bọn hắn là công nhận thậm chí chờ mong hắn năng lực tiên đạo mang đến biến hóa như thế nào bái kiến lão sư năm vị đệ tử cùng nhau hành lễ chăm miệng một lời nói theo sau bọn hắn ngồi tĩnh tọa ở hoàng kinh tuyệt trung quanh hoàng kinh tuyệt lườm bọn hắn liếc mắt cũng không có chủ động chào hỏi mặc dù hắn đã nghĩ thông suốt nhưng hắn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận hiện tại thân phận bị vĩnh hằng tộc chấn áp trong khoảng thời gian này có không thu hoạch khương trường sinh nhẹ giọng hỏi ngữ khí bình tĩnh để cho người ta nghe không ra tâm tình của hắn đạo côn luân cũng là không có xấu hổ mà là nghiêm túc hồi đáp lão sư đa tạ ngài chỉ bảo đồ nhi biết được lúc ấy là của ngài đạo ý truyền đạt cho ta ta đã lĩnh ngộ cái kia mảnh đại đạo cấm ngục hết thảy đại đạo quy tắc nghe vậy hoàng kinh tuyệt kinh ngạc nhìn về phía hắn đại đạo cấm ngục có thể là kinh tuyệt nhất cơ mật chỗ hắn ẩn chứa đại đạo đều không tầm thường là hư không bên trong rất khó tìm đến đại đạo quy tắc cái này người vậy mà lĩnh ngộ vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân đám người đồng dạng giật mình, bọn hắn cũng đi qua đại đạo cấm ngục, chính là vì giải cứu đạo côn luân. Nơi đó đại đạo lại bị đạo côn luân lĩnh hội. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách, bọn hắn biết mình nhất định phải nỗ lực, nếu không sẽ bị đạo côn luân càng vung càng xa. Khương Trường Sinh nói theo, từ hôm nay sau này, hoàng kinh tuyệt vì ta đệ tử cũng chính là của các ngươi lục sư đệ. Bình an, hoang xuyên các đệ tử đều là đơn độc nhất mạch. cũng không có cùng đạo côn luân đám người nói nhập làm một dùng khương trường sinh lời tới nói người trước là phàm nhân chi thân đồ đệ sau người là đạo đồ đệ chương 705, vứt bỏ gặp qua các vị sư huynh hoàng kinh tuyệt đưa tay hướng đạo côn luân năm người hành lễ mặc dù hắn tự giác so những người này mạnh nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắn bái chính là đạo tổ đồng môn mạnh yếu không quan trọng ngược lại hắn nhất định sẽ là mạnh nhất thủy diễn cảm thụ phức tạp nhất Dù sao diễn tộc đời trước là đạo diễn thấy có một cái đạo thống dung nhập tiên đạo, hắn trong lòng ngũ vị t ạ p trần kiếp trước hắn liền từng nghe nói kinh tuyệt tên. Xem ra từ hôm nay sau này sẽ còn có càng nhiều đạo thống nhập vào tiên đạo, hắn đối thủ cạnh tranh không chỉ là đến từ tiên đạo bên trong, còn có đại thiên thế giới. Bất quá dạng này đạo thống mới có thể đi được càng xa. Thủy diễn nghĩ đến đạo diễn trước kia bá đạo làm việc chính là bởi vì quá mức bá đạo, tại đạo diễn thảm bại sau. bọn hắn ta ngộ các phương đạo thống điên cuồng đuổi giết hôm nay ta cho các ngươi giảng đại đạo lục khương trường sinh mở miệng nói đem các đệ tử thu suy nghĩ lại tới biết được lão sư muốn giảng đạo bọn hắn đều hết sức hưng phấn nhất là hoàng kinh tuyệt hắn sớm liền muốn biết tiên đạo tinh diệu nhất là kiến thức đến đạo tổ bá đạo thực lực sau khương trường sinh cũng không nói nhảm bắt đầu giảng giải hắn khai sáng đại đạo lục rất nhanh hoàng kinh tuyệt liền đắm chìm trong đó đây là hắn lần thứ nhất bị đạo âm kéo vào ngộ đạo trạng thái. một bên khác tiên đạo chiếm đoạt kinh tuyệt tin tức triệt để truyền ra dẫn tới chung quanh hết thầy đạo thống hoảng hốt, lại có một phương mạnh mẽ đạo thống ngã vào tiên đạo trước mặt. bất quá hiểu rõ đến tình hình thực tế sau đạo thống nhóm lại an lòng, ít nhất thua với tiên đạo còn có một chút hy vọng sống. tại đại thiên thế giới bên trong không có gặp được tiên đạo cũng gặp được mặt khác mạnh mẽ đạo thống dĩ vãng đạo thống chi tranh đều là ngươi chết ta sống. có thể đuổi tận giết tuyệt không chút lưu tình không thể không nói tiên đạo này loại hành vi cũng đưa tới rất nhiều sinh linh cộng minh chẳng qua là phần lớn cường giả k h ị t mỗi coi thường cảm thấy tiên đạo không đủ cường ngạnh theo thời gian trôi qua chư thiên đại đạo thụ càng ngày càng lớn thậm chí bắt đầu che đậy phụ cận mấy cái lĩnh vực dẫn tới này chút trong lĩnh vực chúng sinh lo lắng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì dần dần chư thiên đại đạo thụ tên cũng theo đó truyền ra mặc dù chư thiên đại đạo thụ trở nên vô cùng to lớn, nhưng đại đạo trái cây vẫn như cũ tập trung ở trên chủ cành, do bàn cổ phân thân trông giữ, không người có thể t r ộ m đáng nhắc tới chính là theo thành tự u hỗn nguyên đại la kim tiên, bàn cổ phân thân nhóm tu vi không nữa, trì trệ không tiến, bắt đầu không ngừng tăng vọt, phảng phất không có cảnh giới hạn chế, đã có vượt qua 500 t ô n bàn cổ phân thân đi đến đại la thần tướng chi cảnh, hàng trước nhất 10 vị đang tại trùng k í c h đại la kim t i ê n không chút nào khoa trương. Khương Trường Sinh mặc dù không ra tay, dựa vào phân thân cũng có thể chấn áp toàn bộ tiền đạo, cho nên Chư Thiên Đại Đạo thụ hết sức an toàn, không ai có thể trộm đến Đại Đạo trái cây. Khương Trường Sinh giảng đạo vạn năm, Đạo Côn Luân sáu người mới vừa đi ra Tử Tiêu Cung, Đạo Côn Luân trước sau như một mời năm vị sư đệ đi tới đạo trường của hắn. Hoàng Kinh Tuyệt do dự một chút, không có c ự tuyệt, cùng nhau tiến đến. Hắn sơ nhập tu tiên chi đạo trong lòng cũng có rất nhiều hoang mang muốn hỏi, thấy Hoàng Kinh Tuyệt có chút co q u á p Đế Tuyệt cười to, nói đến lần trước Lượng Kiếp quá trình. Nghe nói tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh từng là tử địch, Hoàng Kinh Tuyệt rất đổi kỳ lạ, nghiêm túc nghe tiếp. Cực quang thần quân thỉnh thoảng xen vào, vì Hoàng Kinh Tuyệt miêu tả ra ầm ầm sóng dậy Lượng Kiếp thời đại. Kinh Tuyệt cũng sẽ có dạng này nội bộ kiếp nạn, bất quá phần lớn là phạm thượng, cuối cùng một đao cắt. Hoàng Kinh Tuyệt đối tiên đạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn đột nhiên cảm thấy gia nhập tiên đạo, tựa hồ không sai. Trên thực tế. Tiên đạo bảo lưu lại kinh tuyệt hệ thống, kinh tuyệt chẳng qua là tìm một cái chỗ dựa thôi. Tại tiên đạo bên trong có quá nhiều không biết sự vật lệnh hoàng kinh tuyệt cảm thấy hứng thú, không giống như trước hắn tại kinh tuyệt vô cùng buồn tẻ. Tại tiên đạo trên con đường này hắn có thể đi bao xa. Tối tâm hư không một đầu cả người vòng quanh nhiệt diễm thương long đang ở tiến lên, long thân dung chuyển hư không, nhiệt độ cao thiêu đốt lấy linh khí, hình thành bằng bạc nóng xương mù. Tại long thủ bên trên một đám người đứng vững. bọn hắn p h ả n g phất đứng tại một mảnh bát ngát đại lục ở bên trên tự thân lộ ra đến vô cùng nhỏ bé trúc long sừng rồng giống như hai tòa thông thiên sơn phong đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại trông không đến đỉnh núi thiên tôn nhíu mày nhìn chăm c h ằ m một tên người áo đen trầm giọng hỏi thật chứ kinh tuyệt đầu hàng hoàng kinh tuyệt đâu trước đó bọn hắn đi mời hoàng kinh tuyệt bị hoàng kinh tuyệt cự tuyệt mọi người hợp lực đều không thể chấn áp hoàng kinh tuyệt loại tồn tại này vậy mà hàng đạo tổ đầu hàng nghe nói đạo tổ là xem ở hoàng kinh tuyệt thiên tư bên trên mới buông tha kinh tuyệt người áo đen hồi đáp nói lên việc này ngữ khí của hắn lộ ra khó có thể tin kinh tuyệt a đây chính là cực kỳ cường đại đạo thống thậm chí có thể đi săn đại đạo quy tắc hãy thiên thánh tôn đứng tại phía trước nhất đưa lưng về phía mọi người không có lên tiếng thiên tôn quay đầu nhìn về phía hắn trêu tức cười nói thánh tôn ngươi muốn nhận hoàng kinh tuyệt đã đầu nhập đạo tổ môn hạ chẳng thà chúng ta cũng đầu đi ngược lại ngươi cũng tới từ tiên đạo cùng tiên đạo hợp lại chẳng phải là tốt hơn đối với cái này những người khác yên lặng không nói đều mang tâm tư hải thiên thánh tôn nhìn phía trước bình tĩnh nói chúng ta làm những chuyện như vậy dễ dàng vạn kiếp bất phục bản tọa lựa chọn các ngươi nhìn chúng không ngừng là của các ngươi thực lực cũng là bởi vì các ngươi đều bị ném bỏ qua đã cùng đường mặt lộ con đường này bản tọa không muốn đem tiên đạo cuốn vào trong đó nhưng chúng ta nếu là thành công cái kia lấy được cơ duyên tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. các ngươi hẳn là có thể rõ ràng điểm này. lời nói này lệnh thiên tôn đều trầm mặc. hắn quả thật bị sư phụ từ bỏ, bị đại đạo tuyệt đỉnh vứt bỏ. mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, có thể sống rất tốt, nhưng đối với hắn mà nói, thực lực không thể tăng trưởng tựa như cùng tử vong, sống sót căn bản không có ý tứ. thiên tôn đi theo n h ấ c mắt nhìn đi, nhìn về phía cái kia xa xôi hư không phần cuối, không biết con đường phía trước có cái gì chờ lấy bọn hắn. Tuế Nguyệt như thoi đưa, hai mươi vạn năm sau, Tử Tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, tầm mắt không khỏi nhìn về phía thiên ngoại. Thế nào còn chưa tới, một điểm động tĩnh đều không có, sẽ không ở ấp ủ cái gì à? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn đọc là Vĩnh Hằng Tộc, Vĩnh Hằng Tộc bị hắn diệt mười hai vị cường giả, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại theo Vĩnh Hằng tuyệt lời đến xem, Vĩnh Hằng Tộc tựa hồ cùng Đại Đạo có quan hệ. nếu là như vậy, vĩnh hàng tộc càng không khả năng buông xuống việc này. khương trường sinh diễn toán qua vĩnh hàng tộc bên trong xếp hạng trước ba cường giả đều không có đi đến đạo nghiệm chi chù cảnh giới đều kém một chút. đối với vĩnh hàng dòng tộc, hắn rất chờ mong đã có thể lộ ra thần uy, lại có thể thu được sinh tồn ban thưởng. mặc dù sinh tồn ban thưởng đối ảnh hưởng của hắn đã không lớn, khả năng chí ít có cái hy vọng. sở dĩ chỉ có thể chờ đợi là bởi vì hắn không tính được tới, không nhìn thấy vĩnh hàng tộc ở đâu. từ nơi sâu xa, tựa hồ có đại đạo lực lượng tại bảo hộ lấy vĩnh hằng tộc. đúng lúc này, khương trường sinh cảm nhận được một cỗ khí tức bùng nổ đến từ đạo môn. hoàng kinh tuyệt chứng được đại la siêu thoát. 20 vạn năm quang cảnh chứng được đại la 10 điểm ghê gớm. bất quá tại hiện thời t i ê n đạo đã không phải là đứng đầu nhất thiên tư. huống hồ hoàng kinh tuyệt bản thân liền là vĩnh hằng thần tôn, đã giảm bớt đi nạp khí tích lũy quá trình, chỉ cần ngộ đạo chuyển hóa lực lượng. có thể tại 20 vạn năm quang cảnh bên trong trứng được đại la mạnh hơn chu quái thần tôn nhiều khương trường sinh đối hắn sinh ra rất lớn chờ mong mặt khác hoàng kinh tuyệt tại 5 vạn năm trước liền tiến vào thần du đại thiên địa bên trong thông qua tiếng lòng khương trường sinh biết hắn trong lòng suy nghĩ tên này thật chính là đem mạnh lên xem thành chuyện trọng yếu nhất mặc dù mới gia nhập tiên đ ạ o nhưng hắn đã nghĩ muốn xung kích đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận thậm chí đuổi theo hắn vị lão sư này Khương Trường Sinh cũng không phải không ngại đệ tử mong muốn siêu việt chính mình, chư thiên vạn giới mong muốn siêu việt tín đồ của hắn sao mà nhiều? Tín ngưỡng một người cùng mong muốn đi đến siêu việt độ cao của hắn cũng không xung đột. Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía đạo giới. Hồng Mông Đại Đạo còn tại t h a i nhén bên trong, nhưng này Đại Đạo đã bao phủ toàn bộ đạo giới, nhường thiên ngoại hư không khu vực bị sương mù tím bao phủ, thoạt nhìn mười điểm mê huyễn. Nó tại hấp thu thiên địa quy tắc chuẩn xác mà nói là học tập. hồng mông đại đạo đem lột xác thành toàn bộ lớn nhất mặt hoàn mỹ nhất đại đạo khương trường sinh quan sát lấy nó trưởng thành bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ ba ngàn đại đạo chi thượng có thể hay không tồn tại một chủng loại như là hồng mông đại đạo hoàn mỹ đại đạo thống trị ba ngàn đại đạo ý nghĩ này vừa ra hắn cảm thấy vô cùng có khả năng ba ngàn đại đạo nhưng để chúng sinh tu hành nhưng đại đạo bản thân nhưng không để đạo thống cả hai quá mức mâu thuẫn chỉ có thể nói có hai cỗ ý chí hoặc là quy tắc tồn tại. Khương Trường Sinh tạm thời còn không muốn khiêu chiến đại đạo bản thân, Huống Hồ Tiên Đạo mới sáng lập không đến ba ngàn vạn năm, bây giờ nhìn như thanh thế hạo đại, nhưng luận địa bàn phóng nhãn đại thiên thế giới, bất quá giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Xem trong chốc lát hồng mông đại đạo, Khương Trường Sinh thu hồi ý thức, cũng đem bạch kỳ phóng xuất. Bạch kỳ đang ở trong đạo quan của chính mình ngủ gật, bị cưỡng ép chuyển ra tới sau, trong nháy mắt bừng tỉnh. vừa nhìn thấy là chủ nhân nàng vội vàng vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh táo điểm vừa rồi nàng đang ở thần du đại thiên địa bên trong hiển uy phong cảm xúc còn không có xuống tới vật này chính là thiên đạo kỳ thiên đạo chí bảo cầm lấy đi tặng cho tiền nhi giao phó hắn chiến thần thần quyền sau này hiệu lệnh tiên đạo tiến hành đạo thống cuộc chiến khương trường sinh đưa tay một nhánh tiểu kỳ hiện lên ở trên lòng bàn tay sau đó bay tới bạch kỳ trong tay khương tiền bạch kỳ nghe xong lập tức cao hứng, nàng cùng Khương Tiền quan hệ rất tốt, nhưng Khương Tiền làm chiến thần, sau này cũng tốt trao đổi. nàng lập tức lĩnh mệnh rời đi. Khương Trường Sinh đưa mắt nhìn nàng rời đi, đang chuẩn bị tiếp tục luyện bảo, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, mở ra trên chán đại đạo chi nhãn, đại đạo chi nhãn xuyên thấu thời không đi vào một mảnh không biết không gian. hắn nhìn thấy có hai bóng người đang tại đại chiến, trong đó một đạo thân ảnh rõ ràng là hắn. Khương Trường Sinh nhíu mày. vô ý thức suy tính này nhân quả nhưng bị ngăn cách vô pháp diễn toán mảnh không gian này tùy ý vặn vẹo đại đạo quy tắc không hiện ra mà giao chiến hai bóng người cực cường khí tức kia đặt vào đại thiên thế giới đủ để cho hư không lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ rất nhanh hai bóng người hư không tiêu thất mảnh không gian này đi theo sụp đổ không còn tồn tại khương trường sinh đại đạo chi nhãn không cách nào lại truy tìm đến bọn hắn chuyện thế nào đó là quá khứ vẫn là tương lai cũng hoặc là hiện tại khương trường sinh nhíu mày trong lòng tràn ngập hoang mang hắn vận dụng hương hỏa diễn toán kết quả cha không này nhân quả liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều không tính được tới chẳng lẽ không phải chân thực tồn tại khương trường sinh lúc này vững chắc đạo tâm để cho mình tiến vào một loại không minh chân ngã trạng thái vứt bỏ hết thảy đi suy nghĩ việc này chương 706 vĩnh hằng đạo sách đại đạo kiếp số Đại đạo tàn ảnh mà ngay cả khí tức đều có thể soi chiếu ra tới, đến tột cùng là ai có thể đánh với ta một trận? Khương Trường Sinh mở mắt, tự lẩm bẩm, vừa vặn Tử Tiêu cung bên trong chỉ có hắn một người, hắn có khả năng yên tâm nói chuyện. Đi qua hắn suy tư cùng cảm giác, hắn xác định vừa rồi nhìn thấy trong chiến đấu có hắn, chỉ bất quá cũng không phải là hiện tại hắn, cho nên hắn vô p h á p thôi diễn. Sở Dĩ có thể suy đoán ra điểm này là bởi vì hắn thấy không gian căn bản không tồn tại. cho nên mới sẽ đột nhiên tan biến dùng cảm giác của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được không gian biến hóa vùng không gian kia tan biến sau cũng không có đại đạo quy tắc tới sửa phục điều này nói rõ bản thân nó liền không tồn tại hắn có thể đột nhiên thấy cảnh này tuyệt không phải trùng hợp đến tột cùng là đại đạo kiếp số đem đến hay là bởi vì mặt khác duyên cớ khương trường sinh nhấc mắt nhìn đi ánh mắt nhìn về phía chư thiên đại đạo thụ chư thiên đại đạo thụ tốc độ phát triển đã bắt đầu chậm lại đoán chừng nhanh muốn đạt tới cực hạn mà tiên thiên hồng mông thủy khí tức đã không còn sót lại chút gì bị nó hoàn toàn hấp thu chẳng lẽ khương trường sinh tầm mắt một khóa chặt chư thiên đại đạo thụ lập tức liền có trực giác cái kia đại đạo chiếu chiếu đến từ chư thiên đại đạo thụ loại cảm giác này đạo không rõ nói không rõ không có bất kỳ cái gì căn cứ nhưng chính là sinh ra tại hắn trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt có lẽ cái này là hỗn nguyên đại la kim tiên đặc điểm một trong trực giác bản thân liền không kém cỏi tại thôi diễn năng lực hai loại đại đạo linh vật kết hợp nó cũng đã siêu việt đại đạo linh vật phạm chủ soi chiếu đại đạo thời không à loại năng lực này coi như không tệ khương trường sinh lộ ra nụ cười đối chư thiên đại đạo thụ càng thêm chờ mong trong mắt hắn chư thiên đại đạo thụ bao phủ mấy phương đại thiên lĩnh vực đã có tiên đạo mang tính tiêu chí thần vật khí phách xem này cây liền có thể cảm thụ tiên đạo uy nghi chợt hắn đứng dậy đi đến vạn vật tam thiên đỉnh trước bắt đầu luyện chế phát bảo, chư thiên đại đạo thụ còn đang trưởng thành bên trong hồng mông đại đạo còn tại t h a i ngén bên trong, mà tiên đạo chúng sinh cũng tại nỗ lực mạnh lên bên trong, hắn ngược lại nhàn xuống tới, cùng dĩ vãng khác biệt, chẳng thà luyện chế phát bảo tạo phúc đám tu tiên giả. Từ khi hồng mông đại đạo sáng lập thành công sau, hắn luyện bảo luyện đan thời gian càng ngày càng nhiều, cũng may ngày thường bên trong thiên đình, khương tộc cùng với các đại giáo phái cống lên thiên tài địa bảo không ít, sâu trong hư không. nơi này là một mảnh bị đông cứng không gian, hàn băng như là một tòa tòa bén nhọn mỏng núi đứng thẳng, chạy đến, có thiên địa, sao trời, khổng lồ sinh linh bị băng phong trong đó. đưa mắt nhìn lại, đầy rẫy thê lương, phảng phất cùng không gian thời gian ngăn cách. tại hàn băng không gian chỗ sâu, có một chỗ to lớn bảo điện, không có bầu trời, từng sợi to lớn mà tàn phá cột đá bị hàn băng băng phong, lần lượt từng bóng người đánh ngồi trên mặt đất bên trên, hàn khí lượn lờ bọn hắn quanh thân, xâm nhiên kinh dị. tất cả mọi người mặt hướng lấy cùng một cái phương hướng tại cái hướng kia có một tôn bóng người to lớn ngồi đây là một pho tượng đá mặt ngoài còn trải rộng vết rách tượng đá cực lớn từ từ mở mắt hai đạo khiếp người hàn băng bắn ra lấp lánh toàn bộ hàn băng hư không trên điện tất cảm ọ i người phảng phất cảm nhận được cái gì rồn d ậ p mở mắt bình tĩnh nhìn tượng đá cực lớn các huynh đệ lại một phương đại đạo dị số sinh ra mà lại ta tộc còn có 12 vị tử đệ chết thảm tại hắn trong tay đã bao nhiêu năm Đại thiên thế giới đã quên ta tộc tồn tại. Nếu tiên đạo khiêu khích ta tộc, vậy liền bắt bọn hắn tới chấn nhiếp đại thiên thế giới. Tượng đá cực lớn mở miệng nói, thanh âm khàn khàn lộ ra một cỗ kinh khủng sát ý. Nghe vậy, tất cả mọi người vẫn như cũ mặt không biểu tình, chẳng qua là ánh mắt trở nên băng lãnh. Bọn hắn chính là vĩn hàng tộc đại đạo người chấp hành, trong lòng bọn họ, bọn họ cùng chúng sinh khác biệt, cho nên bọn hắn coi thường hết thảy. ngồi tại hàng trước một tên vĩnh hằng tộc nam tử mở miệng hỏi vĩnh hằng tuyệt quá nhỏ tuổi tâm tính không được bất quá cái kia tiên đạo đạo tổ có thể chu diệt bọn hắn chúng ta không thể không cẩn thận dù sao chúng ta vốn nên là bất tử bất diệt nhưng hắn lại có thể làm được chu diệt vĩnh hằng điều này nói rõ hắn nắm giữ lấy một loại không phải đại đạo lực lượng hắn nghe được không ít vĩnh hằng tộc cường giả gật đầu bọn hắn cũng không tiếc hận vĩnh hằng tuyệt đám người ngã xuống chẳng qua là khốn hoặc nói tổ lực lượng ta hiểu rõ điểm này. cho nên ta chuẩn bị dùng vĩnh hàng đạo sách chấn áp tiên đạo từ xưa đến nay vĩnh hàng tộc liền dùng qua hai lần nay chính là lần thứ ba tượng đá cực lớn hồi đáp hắn cuối cùng khiến cho mọi người động dung vĩnh hàng tộc các cường giả rồn d ậ p mở miệng khuyên can lão tổ không thể a không đáng tiên đạo mạnh hơn có thể cùng chúa t ể đạo thống so sánh không sai có lẽ đạo tổ nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng nhưng chúng ta hợp lại cũng không phải không có phần thắng chút nào đúng vậy a vĩnh hằng tộc cường đại dương nào nếu là chúng ta toàn thể xuất động lại xuất hiện một trăm vị đạo tổ đều không đủ xem mười vạn tộc nhân đều xuất hiện nay đại thiên thế giới còn có chúng ta chinh chiếm không được tồn tại sao vĩnh hằng đạo sách không thể mở một khi mở chúng ta lại đem ngủ say trục tỷ năm chịu đựng vô tận đại đạo nghèo khổ vĩnh hằng tộc các cường giả quần tình xúc động nhưng tượng đá cực lớn không hề bị lay động đợi trên điện thanh âm nhỏ xuống tới tượng đá cực lớn mới vừa mở miệng nói ta tiến hành qua đại đạo thôi diễn đạo tổ chính là ta tộc kiếp số không thể khinh thường chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực một lão g i ả mở miệng nói coi như là chấn áp tiên đạo cái kia mặt khác đạo thống làm sao đây thần tích la đạo trung yên đại thiên tuyệt thần thương sinh thiên các loại như vậy nhiều có được chúa tể đạo thống tiềm lực đạo thống lại nên như thế nào chấn áp hắn khiến cái khác người nhíu mày Tượng đá cực lớn hồi đáp. Chúng ta trước tiên cần phải giải quyết trước mắt kiếp số. Chúng ta sáng lập vĩnh hằng cảnh, sớm đã liều mình cho đại đạo chống lại đại đạo ý chí xuống tràng. Các ngươi sẽ không quên à? Toàn tộc mang theo vĩnh hằng đạo sách ra tay chấn diệt tiên đạo, chấn nhiếp đại thiên thế giới. Việc này liền như thế định. Nghe vậy, vĩnh hằng tộc các cường giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều lựa chọn yên lặng. Nếu như đây là đại đạo ý chí quyết định, bọn hắn xác thực không thể cự tuyệt. Khi nào xuất kích? một tên vĩnh hằng tộc nữ từ hỏi tượng đá cực lớn nhìn về phía phương xa trong đôi mắt toát ra hiểu rõ hết thầy thâm ý hắn chậm rãi nói ra đợi người kia thức tỉnh đại đạo ý chí lúc vĩnh hằng tộc lại buông xuống tiên đạo đại đạo tạo hóa không thể nghịch chúng sinh cũng nên nhớ tới việc này luyện khí vạn năm sau khương trường sinh đột nhiên tâm thần không yên luôn cảm thấy đại kiếp đem đến loại cảm giác này rất mãnh liệt hắn không khỏi cẩn thận cảm ứng phát hiện vấn đề vậy mà xuất hiện ở tiên đạo bên trong hắn nhìn về phía tiên đạo tương lai phát hiện lượng kiếp đều trở nên mơ hồ nhân quả hướng đi tại tốc độ cao biến hóa trong mắt hắn tiên đạo chỗ có thời không đều tại kịch liệt vạn vẹo điểm không may khương trường sinh đứng dậy ánh mắt nhìn về phía nhân gian muốn nhìn nhìn vấn đề đến cùng ra ở đâu trước đó không lâu vừa trở về mộ linh lạc chú ý tới hắn đứng dậy không khỏi hỏi xảy ra chuyện gì khương trường sinh quét nhìn nhân gian phun ra một câu đại đạo kiếp đếm rất nhanh ánh mắt của hắn khóa chặt một người chính là hắn một tên con cháu có thể cũng không lâu lắm hắn phát hiện không chỉ là vị trí kia tôn còn có những sinh linh khác những sinh linh này nhân quả tại kịch liệt biến hóa hắn khí tức cũng tại thuế biến tựa như muốn trong khoảng thời gian ngắn lột xác thành đại đạo.